Nước cờ hoàn hảo, tác giả tử thạch qua giọng đọc của các bạn. Mình, chia tay đi. Đó là tất cả những gì Thị nghe được từ chính miệng của Liên bạn gái 8 năm của anh, ngày khi anh vừa cấp tốc chiều về từ nước Mỹ. Thịnh cứ nghĩ, sự trở về bất ngờ này của mình sẽ là món quà bất ngờ cho Liên. Anh chẳng thể nào ngờ được, người bất ngờ nhất lại chính là mình. "Liên, tại sao? Tại sao lại chia tay?" Thịnh sốt sắng hỏi. Anh không hiểu lý do mà Liên đột nhiên muốn phá vỡ đoạn tình cảm này là gì. Chẳng phải cách đây vài hôm Cả hai vẫn còn tình cảm và nhắn tin cho nhau Yêu thương mùi mẫn lắm hay sao Chuyện xảy ra đột ngột quá mức thịnh hoàn toàn không thể tiếp nhận kịp Lại càng không muốn chấp nhận Không có lý do gì đặc biệt cả Em... em chán rồi Chán ư? Yêu đương mà em nói cứ như ăn bánh vậy Em thích thì em ăn Em chán thì thôi thịnh luống cuống, Cái lý lẽ mà Liên vừa nói Là thế nào chứ? Anh thậm chí còn không kiểm soát nụ cảm xúc Mà trồn cả người lên bàn Rồi gắt linh với cô Dĩ nhiên Biểu cảm này của thịnh là điều dễ hiểu Ba ngày trước Còn đang yêu đương thắm thiết như thế Tự dưng bây giờ bị đá Mà chẳng có một lý do thỏa đáng Ai mà chả điên lên được Đúng như vậy đấy tình yêu đồ với em giống như ăn bánh Em đã ăn cái bánh này tận 8 năm Em chán rồi Em chán thì em bỏ thế thôi. liền thản nhiên đáp lời, cứ như thể điều cô nói ra rất hợp tình hợp lý. điện thoại trên màn cô rung lên, màn hình đột nhiên bật sáng, liền tốn vội lấy cái điện thoại giấu xuống dưới gầm bàn, liếc mắt nhìn người gọi đến, rồi nhanh chóng ấn tắt máy. em đến đây không phải để thương lượng với anh, em chỉ muốn thông báo như thế thôi. chúng ta chia tay đi. Tạm biệt anh. Liên nói ngắn gọn, truyền đạt đủ ý của mình, rồi cầm túi sách đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Bây giờ Thịnh mới để ý Liên của anh. À không, có lẽ từ giờ phải gọi là Liên đã từng là của anh. Cô thay đổi quá nhiều. Liên trong mắt của anh luôn là một cô gái giản dị, mộc mạc, mái tóc luôn xuôn dài và đen mượt, chưa một lần nhộp qua. Quần áo cô mặc Chỉ thuộc dạng trung bình Còn hiện tại thì sao Toàn thân trên dưới Cô đều nồng nạc mùi của tiền Từ mái tóc màu nâu khói trắng sáng Cho đến bộ đồ nhãn hiệu đắt tiền Cả đôi giày Và chiếc túi mà cô đang mang Cũng đáng giá cả trăm triệu đồng Chuyện gì đã xảy ra Trong khoảng thời gian anh không có ở đây Điều gì đã khiến Liên Thay đổi nhiều như thế Thịnh còn nhớ rất rõ Anh và Liên bên nhau từ năm 17 tuổi. Lúc đó, bố mẹ anh vừa mất. Công ty nhà anh gặp rất nhiều rắc rối. Chú của anh buộc phải trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Thịnh bị chuyển từ trường cấp 3 quốc tế về một trường công lập ở trong xó xỉnh của thành phố. Từ một cậu ấm nhà giàu nứt đố đổ vách, bị giáng cấp, trở thành một anh chàng nghèo kết xác. Khi đó, tin tức tràn lan đầy mặt báo. Những học sinh trong trường đều biết đến anh, không có ai là không đá lông mày, nheo đuôi, chê bai và mỉa móc anh. Chỉ có Liên là không giống họ. Đúng, là giống như bao chuyện ngôn tình diễn ra trong sách truyện. Cô gái đáng yêu và giản dị, lại ngây thơ và cực kỳ trong sáng, giành được tình yêu của cậu ấm nhà giàu. Liên và Thịnh ở bên nhau khoảng sáu năm. Sau đó, chú anh nói... Anh phải ra nước ngoài du học, cho nên anh và cô tạm thời yêu xa. Thịnh đã cố gắng nỗ lực mỗi ngày, không phải chỉ để trao dồi bản thân, trở thành một người yêu tú, sau này có thể lo lắng chu toàn cho Liên, mà còn vì anh muốn nhanh chóng kết thúc quá trình học tập để quay về ở bên cạnh cô. Thế rồi sao? Vừa háo hức trở về, định tạo bất ngờ cho người yêu, thì anh đã nhận ngay một cú tát đau điếm như vậy. Nếu nói không tức giận. Không ấm ức, không hoang mang Thì đều là tất cả là giả dối Thịnh bực bội cầm cốc nước Mà mình vừa gọi Ngửa cổ là một hơi uống hết sạch Anh vẫn không thấy bớt hạ hòa Trong người một chút nào Anh bực bội, siết chặt nắm đấm Đấm thủng thụp lên chiếc ghế sofa Của quán nước Thịnh ngồi thử ở quán cho đến chiều tối Lúc này anh mới xách vali rời đi Về gấp Anh còn chưa kịp báo lại cho chú mình Thịnh thuê một phòng khách sạn của nhà mình, kéo một cái vali to đùng, chứa đầy quần áo, và quà tặng mà anh mua cho Liên, lẹt quẹt tìm số phòng. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của Liên. Thịnh trợn mắt nhìn cô, đang dựa vào một người đàn ông đứng tuổi, để ông ta khoác eo mình, cùng tiến vào một căn phòng VIP ở cuối hành lang. Ồ, ra là thế, đúng là cô bỏ anh... Để đi theo một người lắm tiền nhiều của, người đàn ông kia phải ngang tầm tuổi chú của anh. Tóc nửa đen nửa bạc, dù trong phong độ, nhưng cũng là một lão già, hơn năm chục tuổi. Thịnh nghĩ, nhếch môi cười chua chát. Cô ta, thật sự là vì tiền sao? Anh tự hỏi, mặc dù tất cả mọi thứ đã sờ sờ ngay trước mặt, Thịnh không nhận ra mình đã kéo chiếc vali lệt sệt để bước theo cô. Trong tiềm thức, anh vẫn muốn, anh vẫn chưa muốn tin rằng cô và anh đã chia tay nhau. Anh phải tìm tận mắt, anh phải chứng kiến sự thật ngay tại đây, chứ không thể nào mà nghe lời Liên nói được. Có như vậy, anh mới tin. Cảnh cửa phòng khách sạn đóng lại, ngay trước mắt anh. Thịnh loáng thoáng nhìn thấy nội thất căn phòng hạng sang qua cảnh cửa, trước khi nó được khép lại. Anh phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Chỉ cần anh gõ cửa và chờ xem người đi ra là ai mà thôi. Trong khi Thịnh đang chần trừ, thì đã có người thay anh làm điều đó. Một anh nhân viên xách theo một cái hộp nhựa to đùng trên người đứng chặn trước mặt anh. Chào anh, anh muốn tìm phòng phải không? Cho tôi hỏi số phòng của anh là bao nhiêu? Tôi có thể chỉ phòng cho anh. À, ừ, phòng 1310. Thịnh luống cuống nhìn số phòng trên thầy chìa khóa của mình. Nhân viên niềm nở cười, sau đó chỉ về đầu kia của hành lang. Ồ, oh, vậy phòng của anh ở bên đầu bên kia. Nếu có gì thì anh cứ gọi điện cho chúng tôi, hoặc anh có yêu cầu gì thì có thể đặt ngay với tôi bây giờ. Thịnh sầu hồ gật đầu, không thể để người ta biết anh đang đi soi phòng của người khác. Nhân viên cứ nhìn anh chầm chầm. Thịnh chẳng còn cách nào khác ngoài cuối đầu. Cái vali rời khỏi chỗ đang đứng và từ từ tiến về phóng của mình. Ngay khi anh vừa quay gót, cửa phòng bật mở. Thịnh ngoái đầu quay lại, trong mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Quả thực, người đó là Liên. Cô mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa, nửa kín nửa hở, Chỉ được buộc hờ bởi một sợi dây lỏng lẻo vắt ngang bên hông. Nhân viên đưa cho cô một cái hộp, cúi đầu rồi chào bước đi. Liên cũng lục tục quay lại phòng Nhưng cô chưa kịp đóng cửa phòng Thì Thị đã chèn một chân vào Cảnh cửa kẹp lấy chân của anh Làm anh đau điếng. Liên, khoản đã Thị kêu tình cô Dùng sức chen nửa người qua khe cửa Liên có vẻ thoảng thốt Khi phát hiện Thị đang ở đây Anh, anh đến đây làm gì Anh theo dõi tôi sao Không Anh ở đây Anh mới là người nên hỏi em câu đấy. Em ở đây làm gì? Em làm gì với ông già kia? Thịnh nhíu mày, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, chỉ vào trong phòng. Anh nghe loáng thoáng có tiếng nói vọng ra. Một chất giọng trầm khàn và không mấy êm tai. Nhưng lại có chút gì đó rất quen thuộc. Thịnh không còn tâm trí nào mà chú ý đến điều đó. Lúc này anh chỉ chăm chăm để ý đến Liên. Anh... Anh nhìn thấy ông ta rồi sao? Liên sửng sốt, bàn tay cầm cái hộp, run run. Đúng, anh thấy rồi. Ông ta là ai? Thịnh miến răng hỏi. Liên lén nhìn về phía sau một chút, rồi kéo Thịnh ra hẳn khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh Thịnh, em nói rồi, không liên quan gì đến anh. Em bảo rồi, chúng ta đã chia tay, anh đừng có tìm em nữa. Em nói em chia tay, vì em chán anh. Em chán anh, hay là em thèm tiền? Ông ta cho em bao nhiêu? Em nói đi, anh cũng có thể cho em. Cho em gấp ba, gấp bốn lần như thế. Tại sao em làm cái trò như thế hả? Tại sao? Tại sao em lại bán rẻ nhân cách của mình như thế? Thịnh không kiềm chế được cơn tức giận. Anh chỉ đơn thuần cho rằng Liên đang lầm đường lạc lối. Nếu mắng cô, có lẽ anh sẽ khiến cho cô tỉnh ngộ. Nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng đến thế. Người đang trầm mê trong tiền bạc và danh vọng thì có bao giờ từ bỏ được nó chỉ vì vài ba câu nói xuống. Anh thôi đi, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Anh không có quyền nói em như thế. Liền nói bay ra một bộ dạng rất ấm ức. Cổ cắn môi, đẩy Thịnh một cái rồi xoay người vào phòng. Thịnh không thể nào cứ trơ mắt nhìn cô mắc sai lầm. Anh vội tóm lấy tay cô. Muốn giữ cô lại bên mình. Liên hất tay anh ra. Động tác vùng tay quá mạnh, khiến cô mất đà, trao đảo và xít ngã. Chiếc hộp trong tay rơi xuống sàn. Một vài cái bao cầu su đủ màu sắc và hương liệu rơi vãi ra ngoài. Cả Liên và Thị đều đứng hình một lúc lâu. cúi đầu nhìn chầm chầm vào những thứ đang nằm lăn lóc trên mặt sàn. Cuối cùng, Liên vẫn là người lên tiếng trước. của cuối người Nhặt mấy cái bao cầu su dơ lên trước mặt Thịnh. Đúng vậy. Em vì tiền mà bán rẻ nhân cách đấy. Thì sao? Thì sao nào? Em bán bao nhiêu? Anh sẽ mua. Thịnh cắn răng nói. Trong lòng thất vọng đến cực cùng. Nhưng vẫn cố gắng nếu kéo một cơ hội. À, anh muốn mua? Cái giá em muốn. Anh mua không nổi đâu. Em cần tiền. Em cần địa vị. Cần một chỗ đứng. Để theo đuổi ước mơ. Bao nhiêu năm qua em nhẫn nhịn và hy sinh vì anh. Điều đó, Thật không xứng đáng một chút nào. Đáng lẽ ra, Em nên bỏ anh sớm hơn. Liền nói, Trên mặt là sự tức giận và tiếc nuối. Thịnh chẳng hiểu tại sao cô lại đỏ lên như thế. Tại sao mắt của cô, Lại phát ra những tia ấm ức. Trong khi, Anh mới là người bị cắm sừng. Đúng là thế giới này, Bị đảo lộn hết rồi. Nhưng mà, Kể từ khi điều đó xảy ra, trái tim đang đập thùng thụp trong ngực này, thì Thịnh vẫn giáo giết, gào thét tên của Liên. Em bảo rồi, anh đi đi, đừng bao giờ gặp em nữa. Liên nói xong, quay về phòng, đóng sập cánh cửa lại. Thế giới của Thịnh và Liên kể từ giây phút đó đã vĩnh viễn bị ngăn cách bởi một thứ mà anh không bao giờ nghĩ tới, đó chính là tiền. Thịnh bần thần đứng trước cửa phòng khách sạn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh nên làm gì? Thịnh tự hỏi. Nhưng thật ra, anh chẳng còn cách nào khác ngoài yên lặng rời đi. Nếu không thì sao đây? Chẳng lẽ anh xông vào trong đó, lôi liên ra khỏi phòng và đánh cho lão già dê sồm kia một trận, để lão chữa cái tật, trâu già, thích cặn cỏ non hay sao? Đó mới là hành động ngu ngốc, đầy bộc phát của một thiếu niên chưa trưởng thành. Còn anh, anh đã quá 25 tuổi, không còn cái máu non trẻ ấy nữa rồi. Hoặc là, thời gian rèn rũa của anh ở nước ngoài đã bào mòn tất cả những phần khóc cạnh của anh. Thị cối đầu xách cái vali lên, đi về phía căn phòng của mình thuê. Anh thả mình xuống giường, cố gắng để không nghĩ đến liên và chấp nhận chuyện mình đã bị cô ta đá. Dĩ nhiên là đối với một người đàn ông có lòng tự trọng như anh, Đó không phải là việc dễ dàng gì. Thịnh mở vali, lấy quần áo định đi tắm. Hy vọng nước lạnh có thể làm cho thần trí của anh thanh tịnh. Mà nếu được, thì hãy gột bỏ, sạch sẽ luôn những ký ức bẩn thỉu mà anh đã dung nạp trong ngày hôm nay. Dưới động tác thô bạo của Thịnh, tất cả đống đồ lộn ruộn trong vali rơi sạch ra ngoài. Chết tiệt! Thịnh bực bội kêu lên, ngồi sổ xuống dọn dẹp. Đống đồ đang rơi vãi. Bàn tay của anh đụng tới chiếc hộp màu đen sang trọng, được bọc gói rất cẩn thận. Màu vải bên trong thòi ra vì nắp hộp đã xê dịch. Thịnh kéo nó ra khỏi hộp. Đó là chiếc váy anh mua tặng cho Liên, một chiếc váy thuộc nhãn hiệu cao cấp, được anh dùng tiền của chính mình kiếm ra được để mua quà tặng cho cô. Thịnh ngầm nghía nó một hồi lâu, lớp kim tuyến dính đầy trên từng thớ vải. Làm cho anh chói mắt Đó Giống hệt chiếc váy Mà liên mặt Để gặp anh lúc chiều Có lẽ Cái gã giả khu đó Đã mua được cái váy đó tặng cho cô Thịnh bực bội ném cái váy xuống sàn Như chưa hả giận Anh còn đạt cho nó mấy cái Mà chẳng có tiếc nào Xót xa Anh không còn tâm trạng đi tắm Vứt hết đồ đạc dưới đất Rồi lặng lặng bỏ đi Quản ba ngoài trời được bố trí trên sân thượng của khách sạn. Đây là khách sạn trực thuộc tập đoàn của gia đình anh. Hiện tại chú anh đang ra mặt, tạm thời tiếp quản, cho đến khi anh đủ năng lực để nhận quyền điều hành. Hội đồng quản trị tỏ ra không tin tưởng Thịnh, họ cho rằng anh còn quá trẻ và quá thiếu kinh nghiệm. Thịnh nghĩ, mấy lão già tóc đã hai thứ màu đó mới là người nên bị đào thải hoặc cần phải đi học để bài trừ cái tư tưởng bảo thủ ấy. Cả buổi tối, thịnh đắm chìm trong tiếng nhạc sập xỉn chối tai và ánh đèn sách đỏ cứ lập lè sáng tối. Anh đã uống rất nhiều rượu. Đầu óc anh có chút choáng váng. Tiếc là từng đó rượu không thể làm anh quên được cái việc mình vừa bị cắm sừng. Anh gì ơi? Này, anh say rồi đấy. Tôi hả? Say hả? Đâu có. Tôi chưa say. Nếu say... Thì tôi phải quên đi chứ. Thịnh hé mắt nhìn cô nhân viên quầy ba, dù đã say ngất ngường, nhưng anh vẫn cố nhấc cái đầu lên, lẻ nhẹ đáp lời. Cô gái cười khổ, dịu chẳng bao giờ giúp cho người ta quên đi những ký ức đau đớn, nhưng những kẻ thất tình, hay mất việc, lại cứ bấu víu lấy cái thứ chất lòng này, để tự lừa, dối chính mình. Cô vỗ vài thịnh, vốn định buông lời an ủi anh, thì lại bị anh hất tay, đẩy ra. Này, cô kia, cô khinh tôi không có tiền uống rượu chứ gì. Này nhá, tôi có cả đống, không cho uống thì thôi, tôi đi hàng khác. Thịnh nói rồi đập cái thẻ đen xuống mặt bàn. Quẹt thẻ đi. Cô gái ái ngại cầm cái thẻ trên bàn, cắm vào máy quẹt, máy báo thẻ không thực hiện thanh toán được. Xin lỗi, anh còn cái thẻ nào khác không ạ? Làm sao? Cô không cho tôi uống, cũng không cho tôi trả tiền. Thế là ý gì? Thịnh say ngất ngường, chẳng biết mình đang nói cái gì. Ấy, không phải thưa anh, ý tôi nói là cái thẻ này của anh không còn dùng được nữa. Thịnh bắt đầu chừng mắt, vảnh tai lên, nghe được tiếng mất tiếng còn, anh bực bội đập bàn. Sao? Sao không dùng được? Này nhá, đây là thẻ vip đấy. Thịnh gào lên như một đứa trẻ con ăn vạ. Liên cuộn người trong chăn Hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say Người đàn ông bên cạnh cô rời giường Quần áo tắm quanh người Sau đó bước ra ban công hút thuốc Từ nơi ông ta đứng Tầm mắt có thể bao quát cả một vùng thành phố Lấp lánh ánh đèn Nhưng ông ta chưa bao giờ thỏa mãn Kể cả khi trong tay có tiền Trong lòng có nghĩ nhân Ông ta vẫn còn muốn thêm Điện thoại rung lên Ông ta từ tốn áp vào tay để nghe đã tìm được người rồi ạ, đưa nó về, chuẩn bị đồ cho nó. hắn cúp máy, trên khóe môi che một nụ cười đắc ý. Ông ta nhấp một ngụm rượu vang, cảm giác sảng khoái tràn đầy cơ thể. trò chơi mới chỉ mới bắt đầu thôi, cứ chờ mà xem, có rất nhiều thứ hay ho cho cậu. Thẳng nhãi con. trước khi thịnh nổi xung lên và đánh nhau với nhân viên và bảo vệ ở ba. Có người đã tới giúp anh giải vây Thịnh mơ màng để người đó Dìu mình đi Bên tài vàng vọng những tiếng rỗ rành nhẹ nhàng Chỉ có Liên Từng nói với anh những lời như thế Trong phút chốc Thịnh cảm thấy tất cả những gì xảy ra Có lẽ chỉ là một giấc mơ Liên, Liên của anh vẫn vậy Cô vẫn yêu anh Và ở bên cạnh anh Không có gã đàn ông thối than nào Xem vào giữa hai người Họ nữa Anh đừng mơ, anh tỉnh lại đi, đồ nghèo nàn, đồ không có tiền đồ. Tiếng nói lạnh lẽo của Liên Vang Nguyên Tài, Thịnh giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình không còn ở khách sạn. Anh đang ở nhà, trong căn phòng của mình, tại khu biệt thự Nội Thành. Thịnh ngồi đần ra một lúc, vò tóc và chửi rùa bản thân là một kẻ thất bại, hão huyền. Ông quản gia đi vào, với một cốc nước gừng và một tô cháo trắng. Cậu Thịnh Tối qua cậu uống nhiều quá Cậu uống nước giải rượu đi Thịnh đòn lấy cốc nước Ngừa cổ uống sạch một hơi Nước ngừng nóng hồi Làm cổ học anh rát vuốt Ánh mắt Thịnh dừng lại trên bộ vest đen Mà quản gia mang tới Bộ đấy Cho ai thế chú Thế chú tôi đâu Cây này là cho cậu Ông chủ đang chuẩn bị cho đám cưới Miếng cháo trong miệng của anh Xuyết thì bị anh nhổ ra. Cái gì? Chú tôi? Cưới? Sao lại cưới? Sao tôi không biết gì hết vậy? Tại ông chủ nói, không muốn cho cậu bận tâm. Đằng nào cậu cũng không cần phải lo chuẩn bị tiệc cưới. Nên khi nào bắt đầu, thì gọi cậu cũng được à? Ông quản gia đưa bộ vest cho Thịnh, kèm theo một tấm thiệp cưới màu đỏ chót. Thịnh liếc qua bìa thiệp, hình chữ hỷ màu vàng lấp lánh. Được im trên mặt thiệp, làm anh nhức cả mắt. Chẳng hiểu tại sao anh có cảm giác không muốn xem nội dung bên trong thiệp, cho nên anh dứt khoát, không thèm mở nó ra, mà lặng nó luôn lên mặt bàn. Cậu sửa soạn đi, lát có người đưa cậu tới tiệc cưới. Sao lại cần tôi? Chú tôi nói là không cần tôi bận tâm cơ mà. Thịnh không muốn đi một chút nào, anh quẳng bộ đồ xuống giường, nằm phịch xuống. Nhắm mắt làm ngơ Tại Ông chủ nói Cậu tới làm phù rể ạ Thịnh sừng sốt hai mắt trợn tròn Anh ngồi bật dậy Thiếu một chút nữa Là làm đổ cái bàn ăn nhỏ ở trên giường Phù rể ư Tôi không làm Thịnh quyền quyết Anh chẳng có tâm trạng nào mà làm phù với trà rể Nếu chú của anh biết Anh vừa mới thất tình Liệu ông ấy có còn muốn mời đứa cháu này Đến để đưa dâu không? Nhưng cậu phải đi. Bữa tiệc hôm nay không chỉ là đám cưới của ông chủ đâu, mà còn là buổi chiến thức giới thiệu cậu với những người trong giới làm ăn. Hơn nữa, nếu mà cậu không đi, ông chủ sẽ... Ông quản gia ngập ngừng, càng làm cho Thịnh sốt ruột. Sẽ làm sao? Ông chủ sẽ cắt chi tiêu của cậu à? Thịnh trừng mắt. Đến mức hai con người sắp dụng ra ngoài. Hòa ra đó là lý do vì sao đêm hôm qua, anh không thể nào quẹt thẻ để trả tiền rượu. Để đến mức suýt nữa thì đánh nhau với người khác. Chẳng cần đợi đến lúc anh từ chối việc xuất hiện ở đám cưới kia. Chú anh đã ra tay trước anh rồi. Chết tiệt! Khổ nạn! Trong mắt chú anh, anh chỉ là một con rối lệ thuộc. Luôn phải chờ đợi để ông ta giật dây. Thịnh vốn... Chỉ cần kết thúc khóa học, anh sẽ thoát khỏi bàn tay của chú mình và tự lập. Nhưng không ngờ, chú một tay sắp xếp lịch trình cuộc đời của anh, không bỏ sót một thứ gì. Thịnh cáo bằng, xuống giường, hậm hực thay đồ. Anh có chết cũng không ngờ rằng, việc quyết định nghe theo lời chú, tới dự đám cưới và làm phù rể cho ông ta, sẽ khiến cho anh hồi hận cả đời. Đám cưới của Chủ tịch Tập đoàn ty Không thể có chuyện ít khách khứa, dù chỉ là một người nhậm chức tạm thời. Nhưng mấy năm qua, ông Thành cũng rất được lòng người trong giới kinh doanh. Nhờ một tay ông Thành, quả thực công ty của nhà Thịnh, đã từ nơi sắp phá sản, một lần nữa lại vươn lên trở lại, chen chân vào hàng ngũ, những công ty đầu ngành. Thịnh không thích những trốn đông đúc thế này. Dĩ nhiên là một phù rể, anh chẳng thể nào mà trốn được. Thịnh lấy một ly vàng trắng, rồi đi lanh quanh khu sảnh cưới, tò mò xem xét. Không biết cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của chú mình, được đón nhận một cái đám cưới xa hoa bậc nhất thế này. Thịnh vừa nghĩ, tò mò đi lanh quanh khu sảnh khách sạn, tình cờ tiến vào khu phòng chờ của cô dâu, mà cũng không phát hiện ra mình đã đi vào trong này. Đáng lẽ anh sẽ chẳng để tâm, nếu như không tình cờ, nghe thấy tiếng khóc thút thít. Thịnh cũng không dừng bước. Trong phòng truyền ra một tiếng khóc dấm dứt của một cô gái, cùng với tiếng quát nạt, oang oang của một người đàn ông. Cô khóc cái gì? Kết hôn với một người giàu có và địa vị tốt như thế. Cô nên cảm ơn ông trời, đã ban cho cô một cơ hội này mới đúng chứ. Tiếng khóc không dứt, nhưng bắt đầu nhỏ dần. Có vẻ như cô gái bị người đàn ông kia dọa nạt. Thịnh tự cho mình cái quyền hóng hớt, áp sát tai vào cánh cửa, nghe ngóng. Khó khăn lắm, mới leo được lên cái vị trí này. Giờ không hiểu vì sao, ông ta lại đột nhiên coi trọng cô. Cô nên nắm bắt cơ hội đi, lấy lại tinh thần đi. Tôi không muốn lát nữa, cô xuất hiện, mà cái mặt lại xưng vù lên đâu. Người đàn ông vùng vằng ra yêu cầu, tiếng bước chân vang lên, thịnh suýt thì không tránh kịp mà bị cánh cửa bất ngờ mở bật ra, đập vào mắt. Anh còn muốn ngó vào trong phòng một chút, xem cô gái vừa bị người đàn ông mắng mỏ kia là ai. Nhưng vóc dáng của anh ta quá to, đủ để che chắn, khẽ cửa bé xíu, mà anh ta vừa đẩy ra. Này, anh là ai? Anh tìm ai? Người đàn ông thấy thịnh âm mặc sang trọng, đoán chừng cũng là người có tiền, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. À, không. Tôi không tìm ai hết, tôi đang tìm nhà vệ sinh. Hắn chẹp miệng, chỉ tay về phía cuối đường. Đi về bên kia, rẽ phải. Lời lẽ của hắn cục cằn và thô lỗ vô cùng, hệt như cái lúc hắn đối xử với cô gái, đang khóc ở trong phòng. Thịnh lắc đầu, nhìn theo bóng dáng của hắn, sắp đi khuất. Anh chẹp miệng lắc đầu, thở dài một hơi. Thời buổi nào rồi mà một người phụ nữ vẫn còn bị ép buộc và sắp đạt một cục hôn nhân như thế. Thịnh nghĩ, nhưng lại chợt nhớ ra, chính mình cũng chẳng khấm khá hơn. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần không có tiền, không có quyền, vận mệnh vẫn bị người khác nắm trong lòng bàn tay mà đủ dưỡng. Lễ đường đã chật kín người, khách hứa ngồi kín hết tất cả các bàn ăn. Ông Thành chú ruột của Thịnh, người đã gần 50 tuổi, với mái tóc ngà màu mối tiêu trên đầu. Được chài chút gọn gàng và xịt kèo cứng ngắt. Đang yên lặng đứng trên bục kết hôn. Bản nhạc quen thuộc, trong mỗi hôn lễ vàng lên. Chẳng hiểu tại sao, Thịnh lại cảm thấy nó hết sức thê lương và khó chịu. Anh yên lặng đứng trong hàng ngũ phù rể, cảm giác hồi hộp đợi chờ để được nhìn thấy mặt của cô dâu. Người không biết là may mắn hay đen đùi đây khi mà kết hôn với chú của anh. Thịnh nghe nói đó là một cô gái rất trẻ. Ồ, lại là tình cảnh châu già thích gặm cò non, trẻ con lại thích chơi đồ cổ đây mà. Có vẻ như việc tìm một ông chồng già và lắm tiền đang dần trở thành một mốt thịnh hành đối với những cô gái đôi mươi. Thịnh coi là ham ăn ham chơi lười làm. Chẳng, <cười> hềm gì, Liên cũng vậy, cô ấy cũng không kìm nổi lòng mình mà bị cuốn theo cái chảo lưu đó. Không sớm thì muộn, kiểu gì cô cũng phải hối hận cho mà xem. Thịnh suy nghĩ cố kiềm chế cảm xúc trên mặt của mình để tỏ ra rằng rất lạnh nhạt và nghiêm túc, không phá hỏng sự trịnh trọng của hàng ngũ phù dề. Cửa hội trường cuối cùng cũng mở ra. Sau giây phút đầu tiên bị lóa mắt bởi ánh đèn chói lòa, tập trung trên người của cô dâu, Thịnh cũng nhìn rõ, cô ta là ai? Đó là Liên, diện bộ váy cưới xa hoa, sang trọng, làn váy bằng lụa trắng tinh khiết. Lượn lờ và ôm sát theo từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của cô. Cô cầm bó hoa to đùng trong tay, tiến về lễ đường, dừng chân ngay trước mặt ông Thành và Thịnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thịnh có thể ngửi được mùi hương đào, thoảng thoảng từ cô tỏ ra, rất hợp với kiểu trang điểm màu hồng đào trên mặt cô lúc này. Là cô ấy, vợ của chú mình, người con gái bán đứng bản thân để cầu cạnh một mái ô dù, chính là người mà anh từng rất yêu. Thịnh dưỡng sờ một lúc rất lâu, chừng mắt nhìn lên, đang đặt bàn tay mình vào trong bàn tay của ông Thành, ngượng ngùng đón nhận chiếc nhẫn kim cương lớn gần bằng hạt ngô. Đột nhiên Thịnh rất muốn phá lên cười. Anh chẳng biết đó là nụ cười châm biếm, mỉa mai đôi tình nhân kia, hay là nụ cười chua chát cho sự thảm hại của chính mình. Thịnh mí môi chặt lại, anh đã siết chặt cứng. Lại làm những đường gân và mạch máu nội cồm hẳn lên. Bóng tay của anh bấm sâu vào da thịt, dùng sự đau đớn trực tiếp đó để tạm thời quên đi cơn tức giận và ức chế trong lòng. Vâng, chú rể có thể hôn cô dâu. MC hào hứng, nói to trong tiếng vỗ tay và tiếng nhạc bùng nổ. Thị nhắm mắt lại, cơn dùng mình chạy thẳng đến tận ốc. Anh không thể tiếp tục nhìn cái cảnh người chú ruột của mình lại đang hôn đắm đuối người yêu cũ. Thịnh cảm thấy ghê tởm, đó mới chỉ là một nụ hôn môi, còn những chuyện khác thì sao? Anh chỉ mới nghĩ đến như thế thôi, mà đã muốn ẩn mình, nôn sạch những thiếu mình đã ăn ra ngoài. Thịnh quay người bỏ đi, quản gia ở ngay sau lưng đã giữ anh lại. Cậu Thịnh, cậu muốn đi đâu? Tôi đi về. Thịnh bực dọc trả lời, lồng ngực của anh đang rất bước bối. Ông quản gia lắc đầu. Chầm giọng xuống ấy, Cậu không thể về bây giờ Một lát nữa Ông chủ sẽ giới thiệu cậu với ban quản trị Và một vài đối tác Để lót đường cho cậu vào công ty Cậu chờ ở đây đi Biểu hiện của cậu Tốt lên một chút nữa Là ok Thịnh nhíu mày Lại là một vấn đề nữa Mà anh chưa được thông qua Thịnh câu có hẳn lên Tỏ rõ thái độ ra mặt Tôi không thích, tôi không muốn làm, vì sao không hỏi ý kiến của tôi? Cậu thịnh, cậu không muốn, cũng phải muốn. Không lẽ cậu muốn, tâm huyết của bố mẹ cậu, rơi hết vào tay của ông ta sao? Ông quản ra lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói, để lộ ra sự ghét bỏ. Ông đánh mắt về phía ông Thành, chủ nhân của tiệc cưới, người đang hạnh phúc cười tuyết cả mắt. Ôm chặt liên trong lòng. Mà hôn hết. Có một vài chuyện ông biết rất rõ. Thời gian qua, khi Thịnh bị đá ra nước ngoài, với lý do đi học tập, thì ông Thành đã bành trướng thế lực đến mức nào, nhưng ông lại không thể kể hết được. Thịnh im lặng, bẩn thần một chút. Đúng vậy, anh từng có ý định buông xuôi với tất cả sản nghiệp của gia đình. Anh luôn cảm thấy mình không có khả năng gánh vác, chức danh trọng yếu này. Hơn nữa... Đúng là ông Thành đang làm rất tốt, anh chẳng việc gì phải tranh giành với ông ấy. Kể từ lúc bị đẩy xuống làm một thằng nghèo rớt mùng tơi, Thịnh đã quen với kiểu sống không kỳ vọng vào bất cứ điều gì, đồng thời cũng hiểu được rằng tiền bạc và danh vọng không phải là thứ quan trọng nhất của con người. Nhưng đó là lúc anh có Liên. Giờ thì sao? Mục đích và châm ngôn sống của Thịnh bỗng dưng bị hủy hoại bởi Liên đã thuộc về ông Thành chủ của anh. Gia sản cũng thuộc về ông Thành, mà ngay cả anh hiện giờ chỉ là một quân cờ trong tay của ông. Thịnh cắn răng, anh không thể tiếp tục để điều đó xảy ra được nữa. Đồng thời, đối với kẻ hai mặt dày là Liên và ông Thành, Thịnh cũng muốn trả thù. Tình yêu chân thành suốt 8 năm của anh bị hủy hoại trong chính của tay họ. Trái tim của anh Vĩnh Viễn có một lỗ thủng to. Cho nên anh phải trả lại gấp đôi Thịnh nhìn ông quản gia Không nói gì Khẽ khàng quanh người lại Tiếp tục đeo lên bộ mặt lạnh nhạt Y hệt như những phủ rể bên cạnh mình Quản gia nhìn thấy Thịnh Đã nghĩ thông Ông cũng thở phào nhẹ nhõm Ông đã nhịn nhục quá lâu Chỉ có Thịnh là hy vọng duy nhất Còn sót lại trong gia đình này đám cưới chưa kết thúc Ông Thành đang mài tiếp khách Nhìn thấy Liên, lén lút đi về phòng nghỉ. Thịnh đi theo cô. Ít nhiều, anh cũng phải cảnh báo cô trước, để lấy lại tự trọng cho riêng mình. Cô trợ lý nhìn thấy Thịnh, thì định cất tính chào, nhưng anh đã ra dấu im lặng. Thịnh đón lấy chiếc váy đỏ trong tay của cô thư ký, rồi theo Liên, bước vào phòng nghỉ, xoay người đóng cánh cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn có mình anh và Liên. Liên vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh. Cô thở hát ra, ngồi phịch xuống ghế. Toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi, rũ rợi. Nhưng cô vẫn phải cố gắng giữ nét tươi cười trên khuôn mặt. Bữa tiệc này còn quá dài và cả hôn nhân của cô cũng vậy. Có khi nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Cô kéo giúp tôi cái khóa váy được không? Tôi với tay không tới. Liên dịu dàng nhờ vào cô thư ký. Cánh tay thỏ ra sau lưng, lần mò mãi không tìm được chiếc khóa váy. Thịnh đứng ngay sau lưng cô, vườn tay lên, kéo khóa áo xuống. Anh vẫn luôn mơ ước được làm thế này, thân mật và vườn bũi với người mình yêu. Nhưng hiện tại, Liên đã không còn là người yêu của anh nữa, thậm chí còn là vợ của người khác. Cô có vui không? Người yêu cũ của tôi, cô kết hôn với chú của tôi. Cô thấy thế nào? Thịnh chậm dãi kéo khoa váy liền nghe thấy giọng nói của anh Sưỡng sở, hoàng hốt Nhìn lên qua gương Cô thấy Thịnh đang đứng sau lưng của mình Vội vàng giấu đi biểu cảm Thất thố kia Anh xưng hộ cho đúng Gọi em là gì? Từ bây giờ Em là vợ của chú anh Là gì của anh? Thịnh định mỉa mai cô Nhưng không ngờ Liên Lại mật dày như thế Dùng địa vị hiện tại của mình, đánh anh một đòn phủ đầu. Liền quay người lại, đối mặt với Thịnh. Cô giữ lấy áo ngực, vừa để nó không rơi xuống, vừa để tạo khoảng cách giữa mình và anh. Trong khi Thịnh đang còn ngỡ ngàng trước lời nói của cô, Liền lại tiếp tục. Cô không muốn anh có bất kỳ một cơ hội nào để mỉa mai mình. Hiện giờ, em cao hơn anh một vế. Em là vợ của chú anh rồi. Cho nên làm ơn, hãy tôn trọng và ứng xử cho phải phép với em. Liền nói và nghiêng người, định ra sau bước mảnh để thay đồ. Thịnh bị câu nói cô Liền tát cho tình lại, cảm giác bị lên giọng dạy đời bởi chính người yêu cũ. Kẻ đã ngã nhiên, cắm sừng lên đầu mình, thật là khó chịu. Thịnh miến răng, cơn giận khó khăn lắm mới đè nén được xuống, lúc này lại bùng bùng nổi lên. Cáo hơn tôi một vế. Là vợ của chú tôi. Yêu cầu tôi tôn trọng em ư? Thế em vứt bỏ nhân cách. Đi lấy chú của tôi. Thì có còn tôn nghiêm không? Thịnh gắt gòng. Bóp chặt lấy cánh tay của Liên. Cô nhằn mặt lại. Thịnh nghĩ là do lực tay của mình quá mạnh. Khiến cho cô bị đau. Nhưng anh lại không có ý định buông tay ra. Bỏ tay xuống. Tôi yêu cầu anh. Bỏ tay tôi ra. Trong mắt của Thịnh. Kẻ phản bội không còn tư cách để nhận được sự thương hại. Anh càng không buông cô ra, cố tình dùng sự đau đớn này để trả đũa liền. Em đau sao? Em cũng biết đau cửa. Thịnh bật cười với thái độ khinh miệt. Thấy cái lúc mà cô cắm sừng tôi, cô có nghĩ tôi sẽ đau không? Liền cúi mặt để trốn tránh, anh nhìn soi mói của Thịnh. Nó như thể sắp xé toạc bộ mặt giả dối của cô. Khiến cho các cơ mặt của cô co rút và đau đớn Tại sao vậy thế Chỉ là em đang tìm kiếm Một cuộc sống dễ dàng hơn cho mình Thế thì em có gì sai Chúng ta đã chia tay Em cưới ông ấy khi không còn quan hệ gì với anh nữa Nên là anh Đừng có tìm em gây sự nữa được không Anh đừng có trẻ con như thế được không Những lời biện giải của Liên như mũi dùi khoan vào ốc tai của thị Bàn theo cơn đau bút từ tai Nhói lên tận óc, lồng ngực và bụng anh đã bắt đầu nhộn nhạo. Thịnh không hiểu điều gì có thể khiến cho Liên vứt bỏ tự tôn, liếm xỉ mà nói ra những lời buồn nôn như thế. Ý cô là sao? Cô muốn cưới một người giàu có, nhiều tiền, có danh tiếng. Thế thì cô phải hối hận thôi. Thị buồn một tiếng thờ dài đầy thất vọng. Anh thả Liên ra, thò tay vào túi quần, lấy ra một tấm thiệp. Đó là thiệp cưới mà ông Thành... Đã bảo quản ra đưa cho anh. Trên đó có ghi rõ mời cháu trai Đinh Vũ Thịnh tới dự đám cưới với vai trò là phù rể. Liên lẩm nhẩm đọc từng chữ, trừng mắt lên. Cô không hề nghĩ rằng ông Thành sẽ mời Thịnh tới, nhất là còn nhận định anh làm phù rể. Cô đã quá ngạc nhiên khi nhìn thấy sự có mặt của Thịnh trong đám cưới, thậm chí anh còn đứng ngay sau cô, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy Có ánh mắt nóng rực, đang thiêu đốt sau gáy của mình. Liên đã căng thẳng suốt buổi lễ. Điều đó khiến cho chứng IBS của cô phát tác, ruột bị kích thích, dẫn đến cơn đau quặn, tê tái cả người. Thịnh không quan tâm đến sắc mặt của Liên, anh chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô. Tôi là cháu ruột của ông Thành, người thừa kế hợp pháp của tập đoàn này. Em biết đấy, chú tôi hiện giờ... Chỉ là chủ tịch tạm thời, trong thời gian tôi đi du học. Tôi về rồi, vị trí đó là của tôi. Tôi, từ trước đến giờ, chưa bao giờ thuộc vế dưới của em. Mặt Liên biến sắc, cô không biết thịnh sẽ làm gì. Nhưng cô có thể đoán được rằng, quãng thời gian sắp tới của mình, chẳng thể nào yên ổn Ngoài cửa có tiếng bước chân từ xa lại gần, chẳng mây chốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Liên ơi! Em ở trong đấy hả? Ông Thành lên tiếng hỏi. Liên cuốn quýt Cô không thể để ông Thành nhìn thấy mình đang ở cùng cháu trai của ông. Cô lại là con người yêu cũ của anh nữa. Chuyện này nếu mà để bị nghi ngờ thì cô có cãi đằng trời cũng không thể nào rửa oan được. Liên còn cần cái vị trí vợ chủ tịch này. Cô xoài người định chạy ra mở cửa thuận tiện tìm đường thoát thân. Thịnh lại không cho cô cơ hội đó Anh ép cô vào cạnh bàn Hai tay trống xuống thành bàn Khóa chặt viên trong lòng của mình Này Tránh ra Chồng em đang ở ngoài Thì sao Em giỏi việc cắm sừng lắm à Hay là Em cắm sừng ông ta đi Qua lại cả với tôi nữa Liền nóng mặt Không chịu được lời đả kích của Thịnh Cô vùng tay lên tắt anh một cái Thịnh Thản nhiên tiếp nhận cái thất ấy. Anh biết lời nói của mình có bao nhiêu quá đáng đâu, nhưng mà anh thích như thế, bởi vì anh muốn cô phải thấy xấu hổ vì những hành động của cô. Tiếng gỗ cửa lại vang lên dồn dập. Ông Thành dường như mất kiên nhẫn. "Liên ơi, Liên, em có trong đó không? Anh vào đấy." Sau câu thông báo đó là tiếng mở cửa lạch cạch, Liên hoảng hốt đẩy Thịnh ra. Thịnh bị đẩy về phía sau, trong tay vẫn đang nắm chặt tay váy của Liên, kéo xòe một tiếng, cả chiếc váy bị rách một mảng lớn. Liên sững người, cúi đầu nhìn phần ngực hở ra, loang lổ đầy vết bầm xanh tím, nổi bật trên làn da trắng xanh của mình. Thịnh cũng không khá hơn cô là bao, ánh mắt anh dám chặt lên người của cô, vẫn còn chưa tiêu hóa được những vết thương chi chít, trông như bản đồ thế giới in hẳn ở đó. Anh thậm chí còn thấy cả vết cắn, dấu răng hàm sâu hoắng. Như thế người cắn đã dùng hết sức lực cắn đứt cả da thịt của cô. Em... Thị định nói gì đó. Liên vội vàng kéo miếng vải lên che đậy lại. Cô dùm dậy, dường như không hề muốn, để bất kể ai nhìn thấy những vết tích trồng chéo lên người của mình. Liên vừa lui về sau thì cánh cửa bật ra, ông thành bước vào. Có chút sừng sốt, nhưng rất nhanh sau đó, Liên lấy lại vẽ bình tĩnh và cao ngạo. Ở đây sao? Thế tại sao em không lên tiếng? Ông Thành hướng về phía Liên, tông rộng trầm ổn, với vẻ quan tâm. Nhưng mà Liên biết, trong lòng ông ta không phải như vậy. Liên cúi đầu. Em... em... Cô không dám nhìn ông Thành. Thịnh quét mắt qua cả hai người. Cảm thấy có cái gì đó không đúng, chẳng hiểu sao anh lại không muốn nhìn thấy liên, chật vật, khổ sở như thế này. gì kế bị hỏng áo, nên con sửa giúp thôi. Dù sao thì con cũng tốt nghiệp ngành thiết kế mà. Thịnh nói lại với ông Thành, lạnh nhạt nhìn ông một cái, rồi lại nói. Hừm, thôi được rồi, con ra ngoài này với chú. Đó là câu đầu tiên mà ông Thành nói với Thịnh kể từ khi anh bắt đầu đặt chân về đất nước này. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức gặp lại nhau sau mấy năm anh đi du học. Lần trước khi đi, Thịnh còn nghĩ ông Thành là người chú tốt nhất trên đời này và anh muốn dựa dẫm vào ông. Dĩ nhiên đó chỉ là tâm lý non nốt và yếu đuối của một cậu nhóc vừa mới bước qua tuổi trưởng Thành. Mất cha mất mẹ và cảm thấy cô đơn lạc lõng. Lúc đó ông Thành đối với anh Quả thực giống như một cái ô, rất lớn. Cho đến khi anh nhận ra, ông Thành cũng phải là người tốt đẹp gì. Có thể là được ngồi ghế cao quá lâu, ông ta sinh ra cảm giác tham lam, không muốn ngồi xuống nữa. Bắt đầu bành trướng thế lực và chèn ép anh. Lần này trở về, thịnh còn phát hiện ra, chú cướp luôn cả người yêu của mình. Mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng đứng trước mặt ông Thành... Thịnh vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn Đi đâu đấy ạ? Con còn muốn làm quen với gì kế nữa? Không được Để sau đi Giới thiệu với con Một vài cổ đông và đối tác nữa Đi nhanh lên Ông Thành nghiến răng nói nhưng người tạo ra một lối đi riêng Không để cho Thị có cơ hội từ chối Thị mím môi Đành phải chấp nhận và rời khỏi phòng Ông Thành đánh ánh mắt nhìn lên một cái Liên không muốn ông Thành hiểu lầm mình, nhưng nhìn ánh mắt đó, có lẽ cô muốn giải thích gì cũng đã quá muộn. Trước khi ông Thành rời khỏi, Liên xin phép về nhà nghỉ ngơi. Ông đồng ý, sai người đưa cô về. Khi ông Thành quay lại buổi tiệc, thì Thịnh đã ở đó được một lúc. Trong đầu của anh hoàn toàn là hình ảnh của Liên. Gương mặt của cô lộ rõ điểm mệt mỏi và cơ thể của cô thì chẳng chỉ vết thương. Thịnh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ Liên và chú của anh không yêu nhau? Là chú của anh cưỡng ép cô. Ý nghĩ ấy ngay lập tức bị loại bỏ khỏi đầu anh. Nếu như Liên không tự nguyện, cô đã chẳng tùy tình với anh đến như thế. Đêm qua khi ở khách sạn, cô còn chủ động yêu cầu cả bao cao su cơ mà. Thịnh không nhìn rõ, nhưng hẳn là trong cái hộp nhựa đó còn chứa đựng rất nhiều thứ đồ chơi. Kinh khủng hơn thế. Thịnh nhức nôi cười khinh miệt. Quả nhiên là một người phụ nữ lăng loàn, cùng với chú anh làm chuyện xấu xa, lại còn quá đà đến mức ấy. Những dấu vết trên người của cô có lẽ cũng chính là thành quả của một cuộc giao hoan tình thú. Thịnh lấp đầu, không muốn nghĩ nữa. Anh cảm thấy nếu mình tiếp tục suy nghĩ, thì có lẽ phải đi tẩy não, để cho đầu óc được sạch sẽ. Thịnh ngửa cổ, uống một hơi hết cả ly rượu vang đó, rồi lại đổi sang một ly khác. Ông Thành dẫn tới một đám người, đều là những ông chú đầu hói, tóc đang ngả sang hai màu. Thịnh đánh mắt qua một lượt, nhận ra được hầu hết tất cả mọi người trong số đó, họ đều có cổ đông của tập đoàn ty và giám đốc cao tầng. Những người đã từng đi theo bố mẹ anh, hiện giờ tất cả đều quy thuận ông Thành. Xin giới thiệu với mọi người. Đây là cháu trai của tôi, Đinh Vũ Thịnh. Thằng bé vừa kết thúc quá trình du học, trở về để gia nhập việc kinh doanh của tập đoàn. Ông Thành giới thiệu xong, Thịnh cuối người chào một lượt. Tôi nghĩ thằng bé nên làm chức vụ thấp nhất, dù sao cũng ít kinh nghiệm, phải học hỏi dần dần. Cháu nhà họ Đinh đều là những người giỏi giang, học chẳng bao lâu là có thể thuận lợi lên tổng giám đốc rồi. Một ông chú lên tiếng, thịnh rõ ràng nhìn thấy hắn đá mắt với ông Thành một cái. Thì ra là vậy, những người này đều đang liên thủ lại, bị chèn ép anh. Cái gì mà cháu nhà họ Đinh đều là những người tài giỏi. Chẳng qua họ đang kiếm một cái cớ để đạp anh xuống khỏi nhánh giám đốc của tập đoàn. Muốn cùng anh chơi đùa phải không? Được, anh sẽ cùng họ chơi, đến khi nào họ phải cúi đầu nhận thua mới thôi. Thịnh nhích môi cười nhạt. Thuận theo ý của một cổ đông kia và đáp lời. Cháu cũng thấy như vậy. Quả thực là mới về nước. Cháu cũng không nên nhận ngay trước giám đốc. Như vậy lại có người nói ra nói vào. Đi từ dưới lên cũng chứng minh được thực lực của cháu. Để cho những ai không tin tưởng rồi cuối cùng cũng phải thuần phục ạ. Thịnh nói nhưng nhấn mạnh vài chữ cố tình quét mắt một vòng qua những vị cổ đông đang đứng trước mặt mình. Mấy ông già không ngờ rằng Thịnh lại âm thầm đã đến mình theo cách này. Người nào cũng nhíu mày, biến sắc nhưng lại chẳng thể nào bắt bẻ được anh. Thịnh mỉm cười nhìn ông Thành. Chú Thành, cháu nói như vậy có đúng không ạ? Ông Thành đoán được ý tứ của Thịnh cũng nhận ra rằng thằng nhãi con năm nào còn bám đuôi ông, tôn sùng ông hiện giờ cũng đã nhận thức được khả năng của mình. Ngọ ý muốn tự bay. Dĩ nhiên, ông không ngốc đến mức Biểu hiện sự đối đầu của mình ra ngoài mặt Đúng chứ Cháu nghĩ được như thế là tốt Chú mừng cho cháu Ông Thành cười ha hả Vỗ vai Thịnh đánh bốc một cái Lực vỗ sức mạnh Thịnh biết lời nói của mình Bắt đầu đả kích đến chú của mình Ông Thành vẫy gọi phục vụ tới Vườn tay cầm lấy một ly rượu Nâng lên Mọi người cùng chờ hành động của ông Mà hùa theo Nào cùng nâng ly Hy vọng các vị giám đốc ở đây đều chiếu cố cháu của tôi, nâng đỡ cho thằng bé. Nào, vô! Thịnh âm thầm cười khẩy. Cha, chú của mình bắt đầu sợ rồi sao? Đến mức phải nhấn mạnh với anh rằng vị trí mà anh có được là nhờ ai đưa cho. Rốt cuộc, điều gì khiến ông ấy phải sợ hãi anh đến như thế? Tìm mọi cách để đè bẹp anh xuống trước khi anh có cơ hội phát triển. Thịnh vốn không tự tin vào khả năng của mình. Anh cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đấu tranh để giành lấy và gánh phát tập đoàn của gia đình. Từ trước đến nay, thịnh vẫn cho rằng chú của anh đang làm rất tốt và hình thành tâm lý ỉ lại. Thế nhưng, giờ thì anh đã nắm bắt được tâm điệu của ông ta. Quản gia cũng đã nhắc nhở anh, cho nên anh không thể nào mà không đối đầu với ông Thành được. Anh phải đối đầu và giành lại những gì vốn thuộc về mình mà để đạt được những điều anh muốn. Trước hết, anh phải cúi mình trước đã. Dạ vâng, cháu rất mong là mọi người chỉ bảo ạ. Thịnh cúi đầu, dùng hai tay nâng chiếc ly rượu của mình lên, cùng với những cái ly còn lại. Đám cổ đồng mơ hồ nhận ra được áp lực, đến từ phía thịnh. Họ nhìn ông Thành, rồi lại nhìn anh. Trong lòng ai cũng đoán, chuyện đấu đá gia tộc, rồi chẳng dễ dàng chút nào, như ông Thành đã hứa hẹn trước mong là cháu có thể tích lũy đủ kinh nghiệm, về sau có thể gánh vác được tập đoàn. Cháu cần phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp mười. Có lẽ chú cũng thấy mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi sớm. Lúc đó cháu phải đủ mạnh, rồi thì mới tiếp tục công việc từ tay chú được chứ. Thịnh hồ hời nói, vẻ mặt vô cùng thuần khiết và chân thành, y hệt như chú nai con mới bước chân vào nghề và suy sụp ý chí. Thế nhưng chẳng có ai là không nhìn ra được dã tâm của ông Thành Ông Thành cũng vậy Ông ta âm thầm cắn răng Trên mặt lại không biểu lộ gì tan tiệc Ông Thành đưa Thịnh về nhà Hai chú cháu cùng ngồi ghế sau của xe ô tô Trông ông Thành có vẻ như đã ngà ngà say Ông Thành mảnh mặt ra phía cửa xe Cố tình không muốn nói chuyện với Thịnh Chú Thành này Chú làm sao Mà kiếm được cô vợ trẻ sinh như thế Thịnh bắt đầu cà khịa. Thật ra điều anh muốn là chọc ông tức lên, muốn mối quan hệ vợ chồng không được suôn sẻ. Ai bảo ông ta cướp người yêu của anh? Anh lại chẳng muốn họ được yên ổn. Trái với suy nghĩ của Thịnh, ông Thành dường như không hề giận vì những lời châm chọc đó. Vì chú có tiền, có quyền, chẳng có gì là không thể. Ông Thành nhàn nhạt trả lời, khoái miệng khẽ câu lên, tỏ thái độ thỏa mãn. Đương nhiên ông biết rõ Liên là người như thế nào. Ông vốn chẳng phải có tình cảm gì với cô. Ông cũng chẳng hề hào hứng gì với việc lấy vợ. Liên chẳng qua chỉ là một quân bài trong tay của ông. Thịnh này, nhiều khi không phải cứ còn trẻ hay là sung sức thì sẽ thành công đâu. Cháu phải hiểu vì sao người ta thích những lão già, bởi vì họ có thế lực, có kinh nghiệm. Còn cháu... Ông Thành ngừng một lúc, rồi chẹp miệng, lắc đầu, cười nhạt, rồi lại nói tiếp. Cứ học hỏi thêm đi đã. Thịnh không nói gì nữa. Quả thực, anh còn non kém hơn nhiều so với ông Thành. Thịnh chỉ mới cà khĩa có một câu mà đã bị ông Thành ném trả lại một hòn than nóng bỏng. Ông vừa mới một mũi tên mà trúng hai đích. Chê máy anh thiếu kinh nghiệm cho cả công việc lẫn yêu đương. Cho nên các cổ đông mới không thích anh. Và cả Liên cũng từ bỏ anh để đến với một lão già như ông ta. Thịnh cắn răng, không muốn cãi cự. Vốn tưởng như vậy, đã tạm thời chấm dứt được sự căng thẳng giữa anh và ông Thành. Nào ngờ về tới nhà anh mới biết, chiến trường chân chính còn đang đợi chờ anh, ngay trong căn biệt thự này. Lái xe dìu ông Thành vào trong nhà, Thịnh vẫn đi theo ông. Anh sừng sốt khi thấy ông Thành sống ở đây. Không phải... Ông Thành nên mua một căn hộ khác hay sao? Tại sao chú của anh lại ngang nhiên ở trong căn nhà của anh thế này? Cho dù nó có bị bỏ hoang trong suốt quãng thời gian anh đi du học đi nữa thì nó cũng là nhà của anh mà. Điều khủng khiếp hơn không phải việc ông Thành đã sống ở đây mà là việc ông sống cùng với ai. Ông Thành cưới liên dĩ nhiên cô trở thành vợ của ông phải đi theo ông mọi lúc mọi nơi. Cho nên hiện giờ mới có cảnh Thịnh Hà hốc mồm một cửa nhà khi nhìn Liên đang ngồi xổm dưới sàn thay dép cho ông Thành. Anh còn chưa bao giờ yêu cầu cô phải phục vụ mình như thế. Khi cả hai còn bên nhau, anh vẫn luôn quan tâm đến Liên. Thịnh nghĩ liệu có phải vì anh quá săn đón cho nên Liên mới dần coi thường anh hay không? Cô thả cối mình trước một lão già còn hơn là ở bên cạnh anh là một nàng công chúa. Điều này Chẳng hợp lý gì hết. Thịnh còn chưa kịp nói gì. Ý, thì đã thấy ông Thành ôm eo của Linh, đưa cô lên nhà. Quản gia đứng ngay cạnh bên cửa, hoàn toàn không phải động tay động chân vào việc gì. Trong bộ dạng ngỡ ngàng của Thịnh, ông quản gia cũng không đành lòng. Ông tiến tới vỗ vai của anh, đưa anh vào bếp, pha một cốc nước cường. Cho đến khi ông làm xong mấy món ăn giải rượu và bày ra bàn, Thịnh vẫn đang say đắng. Trong thế giới suy nghĩ của mình Không thoát ra được Cậu Thịnh Chắc cậu cũng đói rồi Uống rượu xong Dễ bị cồn ruột lắm Cậu ăn cái này đi Ông quản gia đầy một bát trứng hấp đến trước mặt anh Thịnh không muốn ăn Không động đũa một chút nào Thịnh mới hỏi ông quản gia Hai người đó qua lại lâu chưa Thịnh thật sự muốn hỏi nhiều Trong lòng anh vẫn luôn có thắc mắc như thế. Ba ngày trước khi anh trở về nước, Liên vẫn tỏ ra thân thiết, vẫn nhắn tin và gọi điện cho anh. Hai người vẫn đang còn ngập tràn tình yêu. Vậy tại sao anh vừa trở về, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, mà cô đã thay đổi? Chồng cô cứ như là bên ông Thành, đã lâu lắm rồi. Quản gia không nghĩ đến mình lại bị hỏi câu này. Ông phải nghĩ ngợi một lúc, rồi mới có thể trả lời. Hình như là chưa lâu lắm, cũng khoảng một tháng gì đấy. Vậy mà hai người họ đã kết hôn rồi sao? Dạ thưa cậu, tôi cũng không rõ. Chú của cậu nói là muốn cưới, nên cô ấy cũng đồng ý. Quản gia trả lời, bản thân ông ta cũng không rõ được chuyện này. Thời gian quá gấp gáp ông cũng chẳng buồn tìm hiểu gì. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của riêng ông Thành, ông chẳng rảnh. Mà để tâm đến, trước khi mất, ông bà chủ cũ, tức là bố mẹ của Thịnh, chỉ dặn ông trong coi sản nghiệp và chăm sóc Thịnh mà thôi. Nhưng tại sao chú ấy đột nhiên muốn kết hôn? Chú ấy là người tham công tiếc việc, thậm chí còn từng nói, sẽ không lấy vợ cơ mà. Thịnh nhíu mày, bắt đầu nhận ra những điểm vô lý trong chuyện này. Ông quản gia nhún vai, ông thì làm sao mà biết được. Có lẽ là cảm thấy già, muốn có người chăm sóc thôi. Ông nói thử đưa ra một lý do, nhưng xem chừng cũng không thuyết phục. Thịnh đoán, chắc hẳn ông cũng biết Liên là ai. Chuyện anh và Liên yêu nhau, vốn dĩ chưa công khai, cho dù quản gia vốn là người thân cận nhất với anh, anh cũng chưa nói. Thế bác có biết, cô ấy là ai không? Cô ấy từng là người yêu của tôi đấy. Thịnh nói xong, ông quản gia sững lại một chút. Chú ruột cướp người yêu của cháu ư? Để làm gì chứ? À, tôi cũng không rõ. Chú ấy có biết Liên là người yêu của cậu không? Nhưng tôi đoán ông ấy đang có ý định gì đó. Nghe xong, Thịnh trầm tư suy nghĩ, nhưng mạch suy nghĩ cũng không kéo dài được lâu. Trên nhà vọng xuống những tiếng động khiến người nghe phải đỏ mặt. Điện di mi hoặc của Liên vàng cả xuống dưới tầng, lọt vào lỗ tai của anh. Thịnh Tấn răng, đầy rõ ràng là cố ý trêu tức anh. Thịnh rời khỏi phòng ăn. Tôi không đói đồ ăn, bác cứ bỏ đi. Nói xong, Thịnh trở về phòng. Rất nhanh sau đó, anh đã thấy hối hận. Anh không chịu đựng được cơn đói đến nửa đêm, mà cũng chẳng biết lý do là đói hay là do tức giận. Vì bị ông Thành và Liên Chiêu người, anh không ngủ được, quyết định xuống bếp mò mẫm xem còn cái gì có thể ăn được không. Anh chợt thấy Liên đang đứng ở quầy bếp. Trong căn phòng tối om, đèn cũng không bật, cô đang cặm cụi làm việc gì đó và không muốn để ai biết. Thịnh vươn tay bật cái đèn cam trên tường, Liên giật mình, đồ đang cầm trong tay rơi sạch xuống sàn. Những viên đá lạnh vườm vãi khắp nơi. Liên làm gì, nửa đêm nửa hôm, cô lén lút lấy nhiều đá như vậy để làm gì? gì kê, nửa đêm, gì xuống đây làm gì thế? Thịnh hỏi, giọng vương đầy sự mỉa mai. Thịnh nhón chân lên để nhìn, trong khi Liên đang cố gắng nghiêng người để che giấu đi hành động của mình. Cô không muốn để Thịnh biết mình đang làm gì. Tuy nhiên mấy viên đá dưới sàn đang bắt đầu tan ra và nước lạnh gấp qua đôi dép lông mềm, khiến bàn chân của cô trở nên ẩm ướt và lạnh buốt, liên cắn răng chịu đựng. Thịnh nhìn cô chăm chăm, không bỏ lỡ một hành động nào. dưới ánh đèn màu da cam nhàn nhạt và hơi tối của phòng bếp, anh không thể nhìn rõ gương mặt của liên. thế nhưng thứ đang ở trong tay cô, thì anh lại nhìn rõ một một, dù rằng liên đã cố đẩy nó vào sâu trong quầy bếp để che đậy. Đó là một cốc thủy tinh đầy những viên đá trong suốt, hoàn toàn không có nước. Bên cạnh đó, còn có một chiếc khăn lông. Thịnh biết là Liên có tật thích nhai đá mỗi khi mệt mỏi hay gặp chết để giải tỏa tâm lý nặng nề của mình. Anh đã từng nhắc nhở cô rất nhiều lần rằng nhai đá không tốt cho răng, nhưng Liên không bỏ được. Giờ thì cô lại đang tiếp tục ăn đá, số lượng nhiều tới mức, kể cả khi đã rơi vãi đầy trên sàn tan chảy thành vũng nước lớn, thì trong cốc của cô vẫn còn đầy ứ. Liên! Em... Em lại ăn cái này. Trong phút chốc, Thịnh lại quên mất mình phải giữ khoảng cách với cô. Anh tiến lên một bước, định giật lấy cốc thủy tinh mà cô đang giấu trong quầy bếp. Liên rụt tay về, cô không cẩn thận, dẫm phải vùng nước dưới sàn. Tiếng dép bông mềm trượt, làm cô trượt chân, ngã về phía sau. Thịnh ngay lập tức Tùm lấy eo của cô, kéo cô sát vào người mình, tránh khỏi cú ngã xuống sàn đá lạnh ngắt. Sao? Sao em không trả lời tôi? Tại sao em lại ăn thứ này? Thịnh nhíu mày hỏi, anh cảm nhận được bàn tay của Liên đã lạnh ngắt. Có vẻ như cô đang cầm cái thứ lạnh bút này từ rất lâu. Lâu tới mức, da tay của cô nổi phồng cả lên. Liên chẳng còn cảm giác gì nữa trong lòng bàn tay của mình. Nhưng theo quán tính tự rụt tay lại. "Không, không liên quan gì đến anh hết." Liền đẩy Thịnh ra, ngồi xổm xuống, gom những viên đá lạnh bỏ vào trong cái khăn lông gói lại, rồi cầm cả cái cốc thủy tinh định bụng bỏ chạy. Thịnh không cho cô đi, anh túm lấy áo của cô, kéo giật về phía mình. Chiếc áo cô đang mặc là áo sơ mi của ông Thành, chỉ được khoác hờ hững ở bên ngoài, đủ để che đi Chiếc áo ngủ bằng lụa, mỏng manh ở bên trong Thịnh vừa kéo một cái Cổ áo đã trễ xuống Để lộ một khoảng lưng trống của Liên Anh sững sờ Nhìn chăm chăm vào da thịt hớ hênh của Liên Với những vết cào Màu đỏ sậm Dường như còn rất mới Cái này Là ông Thành làm ư Thịnh dùng mình Mới có từ chiều tối Khi anh kéo khóa lưng áo cho Liên Anh còn chưa thấy những vết này Thế mà chỉ sau vài tiếng, tấm lưng trắng miệng của cô đã đầy những vết tích thê thảm. Đây, đây là gì? Thịnh hỏi, liền vội vàng xoay người lại, kéo áo lên, che đi cơ thể của mình. Trong một ngày, cô đã bị anh nhìn thấy tận hai lần. Tất cả những gì cô cho là xấu hổ và muốn che giấu, thì lại không thể nào giấu đi được. Thịnh đã nhìn thấy hết, những dấu hôn bầm tím, những vết cào vết xây xước trên người. Quả tình là Liên đang muốn dùng đá để chườm lên những vết tích này để mau chóng chúng biến mất, để không cho Thịnh vô tình thấy được. Thế nhưng anh lại vô tình nhìn thấy hết cả rồi. Liên cắn môi, cúi đầu, nắm chặt cái khăn lông đầy lá lạnh trong tay, đá chảy ra thấm ướt cái khăn, khiến cho nó trở nên nặng trịch. Liên run rẩy, tấm áo mỏng manh làm cô càng lạnh, Cùng với nhiệt độ lạnh hấp từ dưới tay truyền đến, cô càng run dày hơn. Dĩ nhiên là thịnh đã nhìn thấy rõ ràng điều đó. Liên lại lặp lại một lần nữa cái câu. Không liên quan gì đến anh. Thịnh nghe xong cảm giác rất khó chịu. Ngay cả khi đã hạ mình như thế, quên đi cả mặt mũi và cảm xúc của bản thân để quan tâm đến cô. Liên vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh. Thịnh chừng hứng một chút, cơn tức giận không nhịn được lại bùng lên thêm một lần nữa. cái miệng quen thói trầm chọc của anh lại bắt đầu hoạt động hết công suất. à, ra thế. chuyện chăn gối giường chiếu của em với chú tôi nên tôi không có tư cách quan tâm, nhỉ? thịnh nhích môi mỉa mai, nghiêng người đứng tựa vào tủ lạnh, khoanh tay trước ngực. tôi còn đang đau đầu nghĩ xem nên mua cái gì làm quà cưới cho chú, hay là mua mấy thứ thuốc bổ? Nhưng mà trông em như thế này, xem ra cũng không cần đến thuốc bổ đâu nhỉ. Ông ấy có đủ mạnh mẽ đấy chứ, dù đã ngoài năm mươi. Thịnh càng nói càng hăng, càng nói càng quá đáng. Bản thân anh nói ra những lời đó, còn thấy mình quá quát. Cho nên liền không chịu được là lẽ đương nhiên. Liền gào lên trong nước mắt. Anh, anh thôi đi. Thịnh không nghĩ lời nói của mình lại quá đáng, khiến cô bật khóc. Bỗng dưng anh cảm thấy mình thật tội lỗi khi mà để Liên khổ sở như vậy. Rõ ràng, Thịnh đã đạt được mục đích của mình. Thế nhưng nhìn thấy tận mắt sự xấu hổ của Liên, anh lại thấy chẳng vui một chút nào. Đừng, đừng nói gì nữa. Tôi xin anh đấy, anh đừng nói gì nữa. Anh làm ơn, anh tránh xa tôi ra. Coi như là không sống của một nhà, có được không? Liên bắt đầu nức nở, dì dầm nói. Lời cầu xin đứt quãng, mãi sau có thể hoàn thành được một câu cầu xin. Thịnh á khẩu trước lời khẩn cầu này. Anh đã từng nghi ngờ rằng, liệu có phải Liên đang chịu ấm ức gì đó trong chuyện kết hôn với chú mình, bởi cô thay đổi quá nhanh. Liên trở mặt lạnh nhạt với anh chỉ sau ba ngày. Cô nói lời chia tay và để cho anh nhìn thấy mình cùng ông Thành đi vào khách sạn. Trên cơ thể của cô đầy những vết bầm xanh tím, trông cũng không đơn giản. Chỉ là những dấu hôn khi ân ái, những thứ đó trông như là bạo hành tình dục. Liên nuốt tiếng nấc vào trong họng, sau khi đưa ra yêu cầu. Liên run dày xoay người, cầm theo cốc đựng đá đã tan bớt, và cái khăn lông bọc đá nặng trịch, nước nhỏ đầy trên sàn. Thịnh nhìn theo Liên, chỉ sợ rằng cô lại dẫm vào đó và trượt chân, nhưng may mắn, cuối cùng cô không bị ngã. Anh chỉ có thể đứng yên ở đó, chừng mắt nhìn theo bóng dáng của cô, biến mất dần trên cầu thang. liền trở về phòng ngủ, ông Thành đã ngủ say. Cô rón dám đi về phía ghế sofa, bắt đầu dùng khăn lông, trường lên những vết bầm tím trên người của mình. Hy vọng ngày mai có thể lặn bớt đi. Khăn lạnh vừa chạm vào da thịt đã khiến người cô lạnh bút và đau nhức, liền co rúm cả người lại nhớ đến lời mỉa mai của Thịnh, dường như chúng còn khiến cho cô đau đớn hơn những vết thương trên cơ thể, đau đớn hơn những vết tích mà ông Thành đã gây ra cho cô. Liên nhìn xuống cơ thể của mình, dưới ánh sáng nhàn nhạt và hơi tối từ cửa sổ hắt vào, Liên vẫn có thể nhìn thấy những dấu vết kia in hẳn rõ ràng trải khắp nơi trên da trên thịt của mình. Nó khiến cô cảm thấy thật ghê tởm, cảm thấy mình thật bẩn thỉu, giống như một thứ đồ bỏ đi liền cố gắng kìm nén tiếng khóc nấc. Cô phải nhẫn nhịn, cô phải chịu đựng được chuyện này. Nếu không thì mọi cố gắng từ trước đến nay của cô đều tan thành mây khói. Sao đấy? Vì sao lại khóc? Ông Thành chẳng biết đã dậy từ bao giờ. Ông ta đang ngồi tựa lưng vào giường, điệu bộ tào nhã, đôi mắt sáng quắc, chiều ánh nhìn đến liên, như thể đang phát sáng. Hình như liên không muốn trả lời. Ông Thành đi xuống giường tiến gần về phía cô. Ông ta vươn tay nắm lấy cầm cô, nâng lên buộc cô phải nhìn mình. "Sao? Cưới anh làm em ấm ức lắm hả? Đến mức phải ngồi ở đây, khóc giữa đêm khuya?" Liền lắc đầu, rụt người về sau. Ở ông Thành luôn tỏa ra một loại áp lực quá đáng. Cơ thể của cô ghi nhớ những đau đớn mà ông để lại, nó vô thức co rúm khi gặp phải sự động chạm của ông. Sao? Nói! Ông Thành nghiến răng ra lệnh. Liền đáp lời nhẹ nhàng. Ông biết mà. Ừ, tất nhiên là tôi biết em cảm thấy ấm ức, vì tôi đã quá già. Tôi không phải thằng cháu, mà em vẫn luôn yêu. Tôi không trẻ trung, không đẹp trai như nó, nên em không thích phải không? Ông Thành hỏi ngang nhiên, nhắc đến vấn đề tuổi tác. Cứ như là khoảng cách gần hai mươi tuổi, giữa cả hai người, không phải là một con số lớn. Liên lắc đầu, đối với cô mà nói, tuổi tác chẳng là gì. Ông vĩnh viễn, không phải là anh ấy. Cô nghiến răng nói, giấu đi sự sợ hãi của mình. Ông thành bật cười gật cù mấy cái, ra chiều là hiểu ý của Liên. Nhưng mà, ông vốn chẳng cần tình yêu của Liên. Chẳng qua cái cảm giác thua kém thị Khiến cho ông khó chịu thôi Ông Thành nắm lấy hai vai của Liên Bóp mạnh Anh đương nhiên Không phải là thằng ngốc kia Nhớ cho kỹ Em là vợ của tôi Chỉ cần em có ý định phản bội Hậu quả thằng nhóc kia Phải gánh chịu đấy Ông Thành nói rồi nắm lấy cổ tay của cô Nửa lôi nửa kéo Ném cô lên giường Sau một đêm vật vã Với cả một mớ suy nghĩ dối rắm, mà cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt. Thịnh tỉnh dậy với gương mặt nhợt nhạt và cuồng thâm trũng sâu. Anh mệt mỏi, ước gì hiện giờ mình vẫn còn đang ở nước ngoài, vẫn đang lao đầu vào với việc học hành trong tâm trạng vui vẻ và phấn khởi. Nhưng đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật. Đồng thời thực tế thì lúc nào cũng buồn bực và đau đớn hơn những giấc mộng màu hồng mà ai cũng luôn ao ước. Thịnh đến văn phòng của ông Thành, theo yêu cầu để bắt đầu tiếp nhận công việc được giao. Như ông Thành nói, anh sẽ bắt đầu làm việc từ chức vụ nhỏ nhất trong công ty để tích lũy kinh nghiệm. Thịnh không cho đó là một bước lùi, bởi vì làm việc từ chức vụ nhỏ cũng tốt, anh có thể xây dựng được lòng tin của các bộ phận từ đây. Điều đó tốt hơn là việc thẳng tiến đến một vị trí cao trong bàn quản lý để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khen tị. Hay thậm chí là ngành ghét. Mấy năm lần lộn, Thịnh trở nên quen thuộc với ý nghĩ mình nên có một xuất thân bình thường hơn là là một cậu ấm của một nhà tài phiệt. Đó chỉ là tất cả những gì anh nghĩ tới. Cho đến khi gặp mặt ông Thành, Thịnh không tin được rằng kế hoạch của ông ấy sắp xếp cho anh lại là như vậy. Hoàn toàn đẩy anh ra khỏi ban nhân sự của công ty. Tại sao? Tại sao cháu lại làm stylist của nghệ sĩ à? Đây là công việc cháu đã được nhận mà, ngay tối hôm đó, tại bữa tiệc đám cưới của chú. Ông Thành ngả lưng ra sau ghế, sáng vẻ nhàn nhã khi vừa đá được cái gai chướng mắt ra khỏi con đường của mình. Thịnh tức, đến hiến chặt cả hàng. Anh vốn nghĩ, công việc nhỏ nhất trong lời ông Thành nói sẽ là nhà thiết kế của một phòng sáng tạo, chứ hoàn toàn không nghĩ đến lại là công việc kiểu này. Đẩy anh đi làm stylist cho nghệ sĩ trực thuộc chi nhánh công ty điều đó có nghĩa là anh chẳng khác nào nhân viên được thuê từ bên ngoài làm bán thời gian cho nghệ sĩ, không còn một chút liên hệ gì với công ty nhà mình. Lúc này anh mới nhận ra mình đã quá chủ quan khi đối đầu với ông Thành. Dĩ nhiên, ông ta là một con cáo già lão luyện, làm sao có thể dễ dàng để anh chơi đùa cho được? Ngược lại, hiện giờ người bị ông Thành vồn trong lòng mái tay chẳng khác gì một con chuột nhắt, lại chính là anh. Thịnh còn chưa nghĩ được câu trả lời. Ông Thành lại chuẩn bị đưa anh đến một niềm vui, kinh hại khác. Ông Thành tiếp nhận cuộc điện thoại từ bàn thư ký, nở một nụ cười đắc ý và hướng mắt về phía Thịnh, đưa ra thông báo. Nghệ sĩ sắp tới rồi đấy. Cháu chuẩn bị gặp mặt cô ấy đi. Gà cưng của công ty, chúng ta đang chuẩn bị đẩy cô ấy lên một ngôi sao. Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa phòng làm việc của ông Thành được đẩy ra. Thịnh sửng suốt khi nhìn thấy Liên Liên cầm trong tay một cái cặp lồng cơm mới tinh Mang theo mùi thức ăn thương phức Tiến vào trong phòng Liên Thịnh ngỡ ngàng Nhưng không thể nói được một câu gì Ánh mắt của Liên có chút lay động Khi nhìn đến Thịnh Nhưng rồi cô lại nhanh chóng cụp mắt xuống Đi vòng qua người anh Đến bên cạnh ông Thành Ông ta xoay người lại Giang tay chào đón cô Khác với cái vẻ sợ sệt mà chiều hôm qua Thịnh được nhìn thấy trong phòng chờ ở đám cưới, hôm nay, Liên khoác lên vẻ tự nhiên và đầy tình tứ. Cô ngồi hẳn vào trong lòng của ông Thành, đặt cái lồng cơm lên bàn. Sự tranh lệch tuổi tác của hai người trông thật kịch cỡm và chướng mắt. Hoặc có thể đó chỉ là do ác cảm của Thịnh khi là người thứ ba đứng trong căn phòng này, phải hứng trọn vẹn toàn bộ tình cảm ái ân của hai người trước mặt. Liên mở cặp lồng cơm ra. Anh, em mang cơm trưa cho anh này. Em tự làm hết đấy nhá. Không hề nhận sự trợ giúp gì của ai đâu đấy. Liên gắp cho ông Thành một miếng thịt. Ông Thành ngay lập tức há miệng đón lấy. Cánh tay vòng dưới eo của cô còn thuận tiện ôm ấp, xòa bóp một chút. Thị cảm thấy cơn buồn nôn đã dâng lên đến tận cổ mình, sắp sửa trào hết ra ngoài. Thật đáng sợ khi phải nhìn người yêu cũ của mình. Âu yếm với chú ruột của mình Ngay trước mặt Sau khi đã đưa đầy chán chê với Liên Ông Thành mới chú ý đến thằng cháu Ngây ngốc, lẻ lo trong căn phòng À, Thịnh, Chính thức giới thiệu với cháu Đây là Liên, vợ chú Cũng là nghệ sĩ Đang được đầu tư và phát triển ở công ty Lời giới thiệu của ông Thành Cứ như tiếng xét đánh bên tai Thị Liên ư Trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty ư Từ khi nào mà Liên lại muốn đi theo con đường này. Cô chưa bao giờ nói với anh, ngay cả khi hai người còn yêu nhau. Liên cũng không hề lên tiếng. Từ giờ, cháu sẽ là stylist riêng của cô ấy, chăm sóc hình tượng cho cô ấy thật tốt. Cô ấy sẽ trở thành một cây áp chủ bài của công ty mình đấy. Ông Thành nói xong, Liên cũng rời khỏi cái ghế êm ả kia. Tiến đến trước mặt thịnh. Cô chỉ bàn tay ra, đợi chờ một cái bắt tay xã giao. "Hello, cháu trai." Liền bắt đầu nghiêng đầu cười, lời nói thoát ra nơi đầu môi, có vẻ như không hề khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. "Vâng, chào gì?" "Ấy, ở nơi làm việc thì đừng gọi em là gì, người ta sẽ biết đấy. Hãy gọi em là Liên như ở nhà ấy. Thế nhá." Nói xong liền nháy mắt. Vì Thịnh không tiếp nhận được cái bắt tay của cô, nên liền lại rụt về, bàn tay ngượng ngùng quấn vào nhau, chẳng biết giấu đi đâu. Thịnh không trả lời, anh không biết mình có nên tiếp nhận công việc này hay không. Nhưng thật ra, Thịnh biết mình chẳng có quyền đòi hỏi gì ông thành. Thứ nhất, chính mình anh đã từng thừa nhận rằng mình nên làm những công việc nhỏ nhất. Thứ hai, anh hiện giờ chỉ là một con rối có linh hồn. Hoàn toàn không thoát khỏi Thành được. Tất cả điều kiện của anh đều chỉ ở mức thấp nhất. Lúc này Thịnh mới nhận ra, Mình thật sự là trẻ con, Khi ngàn nhiên đòi đối đầu với ông Thành. Làm như vậy đã khiến cho ông Thành thấy rõ được mục đích của anh, Càng dễ dàng phòng thủ hay tấn công. Quả là một bước đi sai lầm. Thôi được rồi, Chiều nay Liên có một hoạt động ở gian hàng mới của công ty, Trong trung tâm thương mại. Cháu nhớ theo sát của ấy đi Ông Thành nói xong vẫy tay Muốn đuổi người Mục đích đã đạt được Ông chẳng muốn giữ ai ở lại đây Kể cả Liên Hiện giờ ông không muốn nhìn thấy vẻ mặt Đưa đám của cô Hơn nữa Để Liên và Thịnh gặp nhau Cũng tốt Ông muốn đứa cháu trai của mình Phải rơi vào cái tình cảnh Đồ ngon ngay ở trước mắt Nhưng lại không thể nào ăn được Mới nghĩ tới thế thôi Ông đã cảm thấy trong lòng mình Đầy vui sướng Thịnh theo chân Liên về phòng nghỉ của cô Liên không muốn nói chuyện với anh Cô đi thẳng đến ghế sofa Ngồi xuống Định bụng sẽ xem xét kịch bản của buổi ra mắt hàng mới Rõ ràng là với loại sự kiện nhỏ như thế này Kịch bản cũng chẳng có gì để đáng xem. Cho nên Thịnh biết Liên chẳng qua là không muốn nói chuyện với anh Cô càng không muốn Anh lại càng thích hỏi cô Thịnh nghĩ như thế Rồi anh ngồi xuống trước mặt Liên giật lấy tờ kịch bản trong tay của cô, vốn không cần tốn nhiều thời gian để đọc. Thịnh không ngờ cô lại cầm giấy quá chặt. Cạnh giấy trông có vẻ rất mong manh nhưng lại cực kỳ sắc nhọn. Quẹt qua da của cô, cửa tay cô một miếng rách toang. Liền nhíu mày, chạy kêu lên một tiếng rồi lại im bặt ngay lập tức. Đó dường như trở thành thói quen của cô sau mấy ngày ở cùng với ông Thành. Thịnh nhận ra sự nhạy cảm khác thường của cô nhưng vết thương trên tay cô càng khiến anh quan tâm hơn. Anh vội vàng chụp lấy tay của Liên, xem xét vết thương. Vết thương do bị giấy cứa, không tính là sâu nhưng lại rất sót. Thịnh bắt đầu lúng túng. Xin xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi lấy thuốc sát trùng vết thương cho em. Thịnh chưa kịp đứng lên thì Liên đã lên tiếng. Thôi khỏi đi, dán băng ơ gâu là được rồi. Vết sách này cũng không to đâu. liền rụt tay về. Thịnh không kiếm được lý do gì để tiếp chuyện. Cô đã chặn đứng câu chuyện của anh ngay tại đây. Nhưng anh không nhịn được. Có quá nhiều điều anh muốn hỏi, nghi ngờ của anh tối qua, rồi cả biểu hiện khác xa của Liên sáng nay. Cả cái mơ ước của cô nữa. Mọi thứ dường như đều rất mới mẻ, khiến cho anh không thể hiểu được. Thịnh trượt cảm thấy trình độ tiếp nhận thông tin của anh. Có gì còn thua xa một ông già? Liên, em muốn làm cái nghề này từ khi nào? Tại sao trước giờ em không nói với tôi? Lâu rồi, nhưng không có cơ hội để nói. Liên lạnh nhạt đáp lời. Nói rồi. Thịnh khó hiểu, bắt lỗi Liên. Anh nghĩ, nếu đây là ước mơ của cô, vậy tại sao cô chưa từng thể hiện ra bên ngoài? Đúng là cô muốn làm công việc này, đó là ước mơ từ nhỏ của cô. Liên chưa từng nói với ai, kể cả Thịnh. Bởi xuất thân của mình, cô không nghĩ là mình có cơ hội. Nhưng từ sau khi Thịnh ra nước ngoài du học, Liên biết được thân phận của anh, cô muốn làm gì đó để nâng tầm bản thân mình. Cuối cùng thì sao, cô lại bị đẩy đến bước đường này? Có lẽ là do cô quá tham lam. Cô vốn dĩ... Không hề xứng đáng với Thịnh, cô đã quá trèo cao, và đây là cái giá phải giả cho việc trèo cao của mình. Liên nhún vai. Cô có nỗi khổ của mình, nhưng ai mà chẳng có nỗi khổ, nỗi niềm riêng, cô không thể lấy đó làm lý do mà buộc Thịnh phải hiểu cho những hành động của mình. Thịnh có quyền được ghét cô. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra theo hướng này. Cho dù cô muốn hay không, cô cũng không thể nào quay đầu được nữa. Em chẳng nói gì, và cũng không có việc gì phải nói dối anh đâu. Vậy, không thì, anh nghĩ tại sao? Em lại gả cho một ông già như chú anh. Tài nguyên ông ấy cho em, đáng để em làm như thế sao? À, ra là thế nhỉ? Đó là lý do vì sao? Em nói rằng thứ em muốn, tôi không cho em được, đúng không? Đúng, giờ tay anh biết rồi đấy. Em là người như thế, cho nên làm ơn chẳng xa em ra. Thịnh bật cười châm chọc vì những lời mà Liên nói. <cười> Đêm qua em cũng nói như vậy. Nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi lại là trợ lý trang phục của em thôi. Ngoài việc thì nói một đằng, trong lòng lại muốn một nẻo. Tôi không hiểu. Rốt cuộc thì em muốn gì? Liên sửng sốt. Thịnh vừa nói cái gì? Anh sẽ là trợ lý trang phục cho cô ư? Lúc nãy, tâm trí của cô... Chỉ để ý đến việc diễn kịch trước mặt Thịnh, cho anh thấy cô và ông Thành tình cảm ra sao. Liên hoàn toàn không để tâm đến những gì mà ông Thành đã nói. Cô chưa hề nghe tin này một lần nào. Ông Thành cũng không hề gì nói với cô. Liên nhất thời không hiểu tại sao ông Thành lại muốn để cho Thịnh ở bên cạnh mình. Không phải chính ông mới là người muốn chia rẽ cô và anh hay sao? Rốt cuộc thì ông Thành, ông ta muốn gì đây? Liền cứng đờ người như vậy, đầu óc trống rỗng, không có một chút ý thức nào. Trong khi đó, Thịnh vẫn đang buông những lời dĩu cợt cô. Anh giống như đã quên mất mục đích của mình. Chẳng lẽ một mình chú tôi chưa đủ để phục vụ em? Em thật sự muốn quàng thêm cả tôi vào nữa. Em mới chịu à? Có phải sau khi biết tôi là cháu ruột của ông ấy, em đã hối hận lắm không? Liền cắn răng. Chịu đựng sự mỉa mai Trong lời nói của thị Cô cảm thấy mệt mỏi Chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc Trước khi đến lúc phải tham gia sự kiện Hiện giờ cô là người đại diện Cho hãng thời trang của tập đoàn Một công việc tốt, nâng cao hình ảnh Và sớm thôi Nhờ vào sự trợ giúp của ông Thành Cô có thể đảm nhận được vai diễn Và trở thành một diễn viên Hay là mua được một bài hát nào đó Rồi lên sân khấu chỉnh diễn Ít nhất Cô cũng không quá thiệt thòi trong cuộc giao dịch này. Như vậy đối với Liên là quá đủ, thậm chí còn vượt xa cả mọi thứ mà cô mong đợi. Anh Thịnh này, anh nghĩ nhiều rồi. Đến cùng thì anh chỉ là trợ lý trang phục của tôi thôi. Tôi có thể lấy được gì từ anh chứ? Liên vừa nói, vừa giả bộ ngắm móng vuốt của mình, bay ra một bộ dạng không quan tâm. Thịnh tức điên lên. Hóa ra trong mắt cô, anh lại là một kẻ vô dụng đến thế. Cho nên, cô mới bỏ anh đến với chú của anh. Anh chưa kịp buông lời mắng mò liên, thì cô đã nhắm mắt lại, hoàn toàn xa cách với anh lúc này. Cửa phòng lại bật mở, một gã đàn ông cao to, trông rất quen thuộc, hùng hồ, xông vào trong phòng. Liên, cô chuẩn bị xong chưa? Thị nhận ra gã này. Đó là một người đã xuất hiện ở phòng chờ, tiệc cưới, khi anh đi qua và nghe lòng được một câu chuyện gai gắt của ai đó. Chính hắn đã chỉ điểm cho anh vào nhà vệ sinh. Thịnh có chút sừng sốt. Anh... anh là ai? Tôi á, người đại diện của Liên. Anh chắc là Starlet mới phải không? Xếp đã nói với tôi rồi. Sao hai người còn chưa chuẩn bị đi? Thời gian sự kiện bị đẩy lên sớm. Khoảng hai tiếng là bắt đầu rồi đấy. Hắn sẵn giọng, cái giọng điệu y hệt cái hôm đó hắn đã dùng để mắng Liên. chợt Thịnh nhớ ra cuộc hội thoại của hắn trong phòng chờ. Thì ra người khóc thút thiết trước đám cưới đó chính là Liên. Anh còn tưởng rằng một cô gái nào khác cũng cưới vào ngày hôm đó. Là bị ép hôn ư. Thịnh còn chưa bắt kịp suy nghĩ của mình, thì bị hắn, người đại diện túm dậy, đẩy ra ngoài. Anh đi kiếm cho cô ta một chiếc váy đi, màu xanh, cho phù hợp với màu của hãng. Nhanh nhanh lên. Thịnh còn chưa kịp định thần thì bị đá ra khỏi cửa. Đây là lần thứ hai anh bị hắn đối xử thô lỗ như vậy. Thịnh thờ dài, xoay người đi xuống quán cà phê, liên hệ với một người bạn để mượn gấp một chiếc váy hàng hiệu. Dù sao cũng là hình ảnh đại diện của công ty, anh không thể để nào mà để liên. Ăn mặc suy soàng được Trong lúc chờ đợi người đưa đồ tới Thịnh bắt đầu quay lại Với những đầu mối rời rạc trong đầu mình Liên dường như Thật sự không muốn kết hôn Anh có thể chắc chắn điều đó Nếu không Tối hôm đó Ngay trước đám cưới Cô đã chẳng thể nào khóc thay thảm đến thế Hắn có vẻ như Đứng về phía ông Thành Giống như là đã bị mua chuộc Hoặc là hắn mong muốn cô được chống lưng thật tốt, sau này hắn làm việc cũng nhàn nhã hơn. Thịt thở dài, nếu như Liên không muốn cưới ông Thành, tại sao lại cố chấp kết hôn và phải lừa dối anh làm gì? Chắc là cô ấy có điều gì khó nói, muốn cậu. Chắc là cô ấy có điều gì khó nói, muốn giấu cậu đấy. Đấy là lời nói của Văn, bạn của Thịnh, người sở hữu một thương hiệu thời trang cá nhân. Có tiếng trong nước, lên tiếng dài vây cho Thịnh khỏi những suy nghĩ dối rắm. Thịnh sửng sốt, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Liên thì có bí mật gì đến mức cần phải giấu anh cơ chứ? Từ trước đến giờ, chuyện gì cô cũng nói cho anh nghe. Đến cả việc con chó nhà hàng xóm bị cạo lông, trông rất buồn cười, cô cũng kể cho anh. Chính vì thế, Thịnh luôn tin rằng mình rất, mình rất hiểu Liên. Điều đó càng làm anh khó chịu hơn khi nghe chính miệng cô nói. Vì ước mơ của bản thân, nên cô mới từ bỏ tình yêu và tự trọng. Ai, tôi cũng không biết nữa. Cậu nói xem, cô ấy khác quá. Tôi không còn nhận ra cô ấy nữa. Thịnh này, con người chính là như thế mà. Trái đất thì luôn quay. Con người cũng phải đổi thay chứ. Văn vỗ vài thịnh. Để lại cho anh chiếc váy lụa màu xanh, rồi chạy vội về trong cửa hàng. Thịnh liếc nhìn anh ta, bĩu môi. Đúng là cái tên gió chiều nào xoay chiều ấy, chỉ nhanh mồm với dăm ba cái chiết lý linh tinh. Nhưng mà lời của Văn nói cũng không phải là không có lý. Biết đâu Liên thật sự có điều gì đó đang giấu anh. Thịnh nhớ lại vẻ sợ hãi và run dẩy của Liên đêm qua, cả gương mặt đau khổ đến mức cò rút lại. Anh nghĩ là mình đã đúng Sự kiện diễn ra xuyên suốt Từ chiều đến tận gần tối Sau khi tan ca làm việc Cả Thịnh và Liên đều đã thấm mệt Đặc biệt là Liên Thịnh vẫn chăm chú quan sát cô Anh mơ hồ cảm thấy Thể lực của Liên có vẻ không tốt Việc phải mặc một chiếc váy mỏng manh Và đứng trên một đôi giày cao gót Liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ Làm cô kiệt sức Chưa kể đến điều hòa trong trung tâm thương mại vẫn luôn xả thẳng lên người cô. Khiến cô đổ rất nhiều mồ hôi. Mích cắp riêng của cô chạy ra chạy vào ở bục sân khấu tận mấy lần. Vừa vào đến phòng nghỉ, liền lập tức tháo đôi giày gót nhọn ra, bỏ xuống sàn. Cô đi trần đất đến trước bàn trang điểm, tẩy sạch đi. Thịnh theo ngay sau cô, anh khóa cửa lại, trước khi có người kịp tiến đến. Trong căn phòng này, một lần nữa, chỉ còn hai người. Liên sờ lịp sự có mặt của Thịnh. Cô quá mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tẩy rửa sạch hết lớp phấn trên mặt, rồi trở về nhà ngủ một giấc. Hôm qua cô đã không ngủ rồi, cứ tiếp tục như vậy. Chưa nói đến nhan sắc của cô bị ảnh hưởng, mà sức khỏe của cô là thứ xuống dốc trước tiên. Thịnh bước đến sau lưng cô, giúp cô tháo gỡ những cái kẹp cố định trên tóc. Mái tóc của Liên bị dịp đầy keo, trở nên đưa cứng. Thịnh cứ hành động như vậy, theo thói quen, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình cần phải giữ khoảng cách với Liên. Trong khi đó, Liên lại nhớ rất kỹ điều đó. Cô hơi nghiêng đầu, né tránh đụng chạm của anh. Liên, em... em có gì đó giấu tôi phải không? Liên nhíu mày, nhìn Thịnh qua gương, trông cô khá căng thẳng. Nếu em có chuyện gì khó khăn, thì em nói với tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách để giúp em. Thị nói vội vàng, hơi không người xuống một chút, để lời nói của mình tiến sát đến tai của cô, như để chắc chắn rằng cô sẽ nghe được chúng. Liên nuốt nước bọt cái ực. Đầu óc cô lúc nào cũng căng như một sợi dây. Lúc này lại nhớ câu nói của thị mà giãn bớt, thoải mái hơn, dịu nhẹ hơn rất nhiều. Tuy rằng cái cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Liên biết rõ. Mình không thể tiếp tục bám víu lấy Thịnh. Cô cho rằng mình không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ nào. Cô là một kẻ phản bội, không nên đón nhận lòng tốt của Thịnh. Hơn nữa, cho dù Thịnh có ra tay, chưa chắc anh có thể giúp bản thân mình, chứ đừng nếu nói đến là giúp cô. Anh Thịnh này, không có gì, nên anh đừng nói chuyện với tôi nữa. Liền đứng dậy. Xoay người lại trước mặt Thịnh, đẩy ảnh cách xa mình một khoảng. Cổ cuối người, cởi chiếc váy lụa màu xanh ra. Cơ thể của cô trắng bạch như một tượng sát, giải kín những dấu hôn và viết bầm tím loang lổ. Bị che lại bởi kem nền xịt toàn thân, lúc này đã trôi gần hết. Những dấu đỏ hồng xanh tím ẩn hiện ngay trước mắt Thịnh. Thịnh nuốt nước bọt cái ực, dục vọng trong người bùng lên mãnh liệt. Liên lại định làm gì nữa đây? Trái với tưởng tượng của Thịnh, Liên chỉ cởi váy ra, mặc bộ đồ cũ của mình vào. Xong xuôi, cô ném trả anh chiếc váy lụa màu xanh. Anh Thịnh, anh đừng có tưởng tượng linh tinh nữa. Giữa em và anh hoàn toàn đã chấm dứt rồi. Liên nói xong thì lẳng lặng bỏ ra phòng. Thịnh vẫn thẫn thờ, đứng tại chỗ, xiếc chặt chiếc váy trong tay. Mùi hương của Liên còn lưu lại trên chiếc váy nhưng không đủ để xoa dịu anh khỏi khát khao và nhớ nhung. Thịnh đầu đẫn trong phòng nghỉ một lúc lâu. Trên tay anh vẫn cầm chiếc váy lụa, liền rời khỏi đó. Nhưng mùi hương của cô vẫn quanh quẩn trong căn phòng này, ngay trước đầu mũi của anh. Thịnh siết chặt đôi chiếc váy, khiến cho nó trở nên nhầu nhĩ và rúm gió. Liên từ chối lời ngỏ của anh. Điều gì đã khiến cô trở thành như vậy? Là ông Thành đã ép buộc cô Có phải không? Có lẽ ông ấy đã nắm được thóp của Liên Biết được chuyện bí mật nào đó của cô Cho nên mới có thể dễ dàng Khống chế cô như thế Thịnh ôm cái suy nghĩ ấy Hùng hồ trở về nhà Anh sông lên phòng tìm ông Thành Cùng ông ta đối chất cho dài nhẹ Nhưng Ông quản gia vội vàng giữ lấy anh Kéo anh vào phòng bếp Chú bỏ tôi ra Tôi phải đi tìm ông ra Thịnh, đừng có làm loạn lên như thế. Ông quản gia có chút lớn tiếng. Thịnh không ngờ rằng ông quản gia lại có thể to tiếng, áp đào mình như thế. Anh im như thóc, dù rằng trong đầu vẫn như có lửa đốt phừng phừng. Cậu tìm ông ấy làm gì? Hôm nay chồng ông ấy không được vui. Không được vui? Tôi mới là người nên bực bội. Bác có biết, ông ta đã làm gì không? Thịnh sắp xếp tất cả những sự kiện đã diễn ra trong đầu mình, chuẩn bị kể cho ông quản gia nghe. Dĩ nhiên, đối với ông quản gia, những chuyện mà Thịnh sắp nói có lẽ chẳng đáng để vào mắt. Bởi trong suốt thời gian về cúi đầu, phục tùng ông Thành, ông quản gia đã chứng kiến rất nhiều thứ còn khủng khiếp hơn thế. Tôi biết, có thể lúc này cậu rất ấm ức và khó chịu. Nhưng giờ không phải lúc Cậu có thể công khai đối đầu với ông ta. Chú của cậu cực kỳ khó đối phó. Thịnh sửng sốt. Đến cả ông quản gia cũng nói như vậy. Rốt cuộc thì quản gia nhà anh biết được những việc gì đấy? Bác... bác biết những gì? Thịnh hơi nhèo mắt, nhìn ông quản gia chằm chằm với ánh mắt đầy chồng đợi. Có lẽ anh có thể biết thêm được rất nhiều điều từ ông quản gia. Ít nhiều gì thì ông ấy cũng là một người bên cạnh chú của anh trong suốt khoảng thời gian qua. Bác! Bác có thể nói cho tôi biết, thật sự thì chú tôi và Liên qua lại từ khi nào không? Ba ngày trước khi tôi về nước, cô ấy vẫn còn nói chuyện với tôi rất bình thường, không hề có dấu hiệu lạ gì. Vậy mà tôi vừa trở về, cô ấy đã nói lời chia tay. Ngày hôm sau thì lại liền tổ chức đám cưới với chú tôi. Tôi... Tôi thực sự không hiểu. Ông quản gia thờ dài, bàn tay đang để trên bàn, mở nắp ra lại đóng vào. Trong biểu cảm của ông, có vẻ như có chuyện gì đó khó nói. Cuối cùng, thì ông ta vẫn nói ra. Ông ấy đưa cô gái kia về nhà, lần đầu tiên, cách đây khoảng một tháng. Tôi không biết họ đã làm gì, hay trao đổi gì với nhau. Nhưng, cô gái kia dường như rất căng thẳng. Chúng tôi, chúng tôi ép buộc cô ta sao? Thịnh nhíu mày, nắm đấm trong tay đã được siết chặt. Nếu đây là sự thật, anh nhất định không thể bỏ qua cho ông Thành, kể cả khi ông ấy là chú ruột của mình. Tôi không biết. Tôi nghĩ cả hai không tính là qua lại với nhau đâu. Đó là lần duy nhất chú cậu đưa cô ấy về nhà trước ngày đám cưới diễn ra. Vài ngày sau buổi gặp mặt đó, chú cậu nói sẽ tổ chức đám cưới gấp, còn cô gái kia chính thức trở thành nghệ sĩ, dưới chướng công ty con của tập đoàn. Ông quản gia thành thật nói tất cả những gì mình biết cho Thịnh, dù sao thì Thịnh cũng đã nghi ngờ mối quan hệ giữa chú mình và Liên. Ông cũng không cần thiết phải giấu chuyện này làm gì. Ông hy vọng nói cho Thịnh điều này có thể khiến anh bình tĩnh lại, từ từ suy xét mọi chuyện chứ không phải hùng hổ xông đến tìm ông Thành. Với sức của Thịnh hiện tại, đối đầu với em Thành chỉ như trứng trọi với đá. Điều mà họ nên làm là âm thầm tìm ra điểm yếu của ông Thành và hạ gục ông ta, không để ông ta kịp trở tay. Vậy, ý của bác là ông ấy ép điên kết hôn với ông ta, phải không? Trái với mong đợi của ông quản gia, Thịnh càng ngày càng hiểu chuyện, Thì lại càng không nhẫn nhịn được Tuy nhiên anh vẫn đang cắn răng Mà dằn cơn giận của mình xuống chôn nén dưới đáy lòng Anh cũng hiểu Hành động vừa rồi của mình Có bao nhiêu bồng bột Nếu ông quản gia không ngăn anh lại kịp thời Có lẽ bây giờ Anh đã ở trong phòng của ông Thành Và làm loạn lên Tự tạo mình ra một lý do hết sức hợp lý Để bị ông Thành tiếp tục nắm thóp Vâng Có lẽ là thế Ông quản gia nhún vai Đó là tất cả những gì ông nghĩ được Quá hợp lý để giải thích cho hoàn cảnh này Vậy Còn tay đại diện của cô ấy Tôi đã nghe anh ta nói chuyện với cô ấy Ngay trước đám cưới Hắn giống như là người ép buộc cô ấy Làm chuyện này Thịnh nói và đưa ra một tấm ảnh Chụp vội cô gã Đại diện kia Ờ người này Tôi chưa từng gặp qua Ông quản ra lắc đầu Ngày hôm đấy Cô gái kia đến đây Một mình Hoàn toàn không có ai đi cùng Chuyện này có thể Không phải chú ý của hắn đâu Ông cảm ra suy ngẫm Thịnh vốn nghĩ Mình có thể biết thêm được điều gì đó từ ông Có thể giải thích chuyện này một cách rõ ràng Nhưng cuối cùng Với những manh mối mà ông đưa ra Cả hai người lại tiếp tục đi vào ngõ cụt Anh cảm thấy chuyện mà mình Đang tìm hiểu thật là dối rắm Có lẽ nó không chỉ là dối Bởi quá nhiều đầu mối Mà lại chẳng ăn nhập gì với nhau Rõ ràng là anh thậm chí Còn đang phân vân giữa việc Có nên tin tưởng liền hay không Sau khi bị cô cắm sừng như thế Chính điều đó đã cản trở anh Trong việc lựa chọn phương hướng Điều tra sự việc này Anh nhất thời không hiểu được Đến cuối cùng thì điều liên muốn là gì Một mặt tự tìm đến chú của anh Để đàm phán chuyện gì đó mặt khác ở trước mặt anh, chẳng biết là cô cố ý hay là vô tình, nhưng vẫn luôn thể hiện sự ấm ức, giống như là không hề muốn làm vợ của ông ta. Thịnh thở dài, đầu đau nhức. Điện thoại của anh chợt đổ chuông, đó là tin nhắn của ông Thành. Thịnh lên phòng gặp chú. Ngay lập tức, Thịnh đưa mắt nhìn ông quản gia. Cha, ngày hôm nay anh có muốn không gặp ông Thành cũng không được. Chính ông ta lại gọi anh tới Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi Liên quan đến công ty Hay là liên quan đến Người gì bất đắc dĩ kiệt Thịnh suy đoán Xoay người Rời khỏi căn bếp Và đi lên lầu Vừa bước chân vào phòng làm việc của ông Thành Thịnh đã cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Đúng như lời ông quản gia cảnh báo Hôm nay chú anh có vẻ không được vui Thịnh chẳng hiểu vì sao Bởi rõ là sáng nay Ông ta lên mặt với anh một lần. Ông ta đã gặp chuyện gì mà để tức giận như vậy? Rất nhanh sau đó, Thịnh đã biết nguyên nhân. Ông Thành ném cái bát to đùng xuống bàn, chẳng hề sợ nó sẽ bị vỡ. Thịnh, đây là cái gì? Ông ta nghiến răng nghiến lợi hỏi, dường như cũng đang phải vất vả kiềm chế cơn giận của mình. Thịnh nhướng mày, cầm máy tính bảng lên xem. Trong đó là một tệp ảnh, vừa mới được gửi qua email cho ông Thành. Thịnh chố mắt khi nhìn rõ người trong ảnh là ai. Cái này, thưa chú. Anh không biết nên trả lời thế nào. Trong ảnh là anh và Liên đang vô cùng thân mật với nhau. Đó chính là lúc anh cầm tay cô, buộc cô phải đối mặt với mình và nói ra sự thật. Sự việc đó diễn ra trước khi trung tâm thương mại tổ chức sự kiện. Ai đã chụp chúng? Kẻ đó có mục đích gì? Cháu đang làm cái gì đây? Cháu muốn tiếp cận vợ chú hay sao? Ông Thành không giấu được cơm giận sau câu hỏi đầy mỉa mai. Sao cháu phải làm thế chứ? Cháu chỉ muốn tìm hiểu thêm về vợ chú một chút thôi. Dù sao cô ấy cũng là gì của cháu. Hiện tại còn là nghệ sĩ của cháu. Việc nói chuyện qua lại để tìm hiểu đối phương là chuyện hết sức bình thường và chuyện nên làm mà chú. Có lời cảnh báo của ông quản gia. Thịnh cũng không dạy mà đối đầu hay khiêu khích ông Thành lúc này, để đảm bảo được sự yên ổn cho cả mình và Liên, anh lựa chọn cúi đầu trước ông ta. Ông Thành lại không cho anh cơ hội đó. Cuối cùng thì ông phải lật ngừa một lá bài với Thịnh. Cháu cho chú không biết sao. Cháu có biết rằng chú đã biết. Cháu từng là người tình của Liên. Thịnh sừng sốt, không ngờ ông Thành lại biết điều đó. Anh càng không ngờ được rằng, ông lại có thể ngang nhiên. Nói câu chuyện này trước mặt anh Nếu ông đã biết Liên và anh là từng là người yêu của nhau Vậy chắc hẳn ông cũng biết Mình chính là một kẻ Đã cướp đi người yêu của cháu trai mình Vậy mà ông ta còn có thể thản nhiên Nói ra những lời như vậy Ruột gan của thịnh sôi lên Anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn người chú này được nữa Chú biết như vậy Tại sao chú còn cướp cô ấy khỏi cháu à, Là cháu không giữ được Đừng có đổ lỗi cho chú, chỉ vì sự non kém của mình. Ông Thành vừa nói vừa cười, vừa châm chọc, sau đó tựa lưng vào Thành ghế. Lúc này sự ghen tức của ông ta mới vơi bớt đi được một chút. Ông ta đã sớm nhận ra cái cảm giác sung sướng và thỏa mãn khi có thể đè đầu, cưỡi cổ trên cơ thể của cháu trai mình. Ăn cướp, còn có thể thản nhiên như vậy, quả nhiên là tác phong của người có tiền, <cười> chú của cháu nhỉ? Thịnh siết chặt quay hàm, hoàn toàn không kiêng nể gì nữa, mà trời thẳng vào mặt ông Thành. Cả hai đều không quản mặt mũi mà đả động đến thể diện của đối phương. Thành công kích, cơn giận vốn đang được khóa lại trong lòng, thì bỗng dưng, phẫn nộ. Thịnh đã nhẫn nhịn từ lâu, còn ông Thành thì bắt đầu nổi đóa. Ông Thành đập bàn, đứng phất dậy, trừng mắt nhìn anh. Cầm mồm! Cháu có biết hành động vừa rồi, nếu như để báo chí thấy được, thì nó ảnh hưởng thế nào đến công ty không hả? Cháu không quan tâm. Chỉ ai làm chuyện xấu thì mới trột dạ thôi. Mắt của thịnh đỏ ngầu. Ông Thành tức, đến mức chán căng cả ra, nồi đầy gân xanh. Ông túm lấy cổ áo của thịnh, sốc lên, vùng tay muốn tắt anh một cái vì những lời nói sức dược này. Ngay khi ông Thành sắp sửa đánh thịnh đến nơi, thì ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ lục cổng. Cảm xúc nóng giận và mực bội bị gián đoạn. Cơn giận ấy cũng tạm thời lắng xuống. Ông Thành buông tay khỏi cổ áo của Thịnh, đẩy lùi anh ra xa khỏi bản thân của mình. Vào đi! Ông Thành hán giọng, quay lại ghế của mình và ngồi xuống. Trong lúc này, Thịnh chỉnh đốn lại cổ áo của mình vừa bị ông Thành nắm đến nhỏ nhĩ. Người vừa xuất hiện hết sức đúng lúc, ngăn được cuộc ẩu đả giữa hai chú cháu, chính là ông quản gia. Ông mang vào trong phòng một khay trà. Dạ thưa ông, tôi mang trả tới. Ông quản gia liếc mắt với Thịnh một cái, ý là bảo anh có thể nhân cơ hội này mà rời đi, rồi lom khom nhìn ông Thành. Thịnh vốn đang rất bực bội, cả người nóng bừng, do toàn bộ sức tức giận vừa được giải tỏa ra ngoài. Thấy cốc trà mát lạnh, hơi nước còn đọng lại quanh thân cốc, Thịnh càng cảm nhận được sự khô khăn nơi cổ học. Anh nhanh chóng với lấy cốc trà duy nhất trên khay, không quan tâm nó là dành cho ai. Thịnh vẫn luôn cho rằng mình đã trưởng thành và ra dáng một người đàn ông đích thực. Nhưng mọi hành động của anh đều chứng tỏ sự ẩu trĩ, trẻ con. Ngay cả việc đi lấy cốc trà duy nhất dành cho ông Thành cũng là vì muốn chọc tức ông. Nhưng Thịnh không có được cơ hội đó. Anh còn chưa kịp chạm môi vào thành cốc. Ông quản gia đã vội vàng giật lại cốc nước đó. Bởi hành động bất ngờ này, Thịnh không giữ được cái cốc trong tay. Những ngón tay của anh nơi lòng Và cái cốc rơi xuống đất, vỡ tàn Ông quản gia hốt hoảng, cúi đầu Và xin lỗi ông Thành dối rít. Xin lỗi ông chủ, tôi bất cẩn quá Tôi sẽ dọn ngay đi ạ Nói rồi ông Thành quay ra, nói với thị Phiền cậu đi ra ngoài Đứng ở đây có thể dẫm phải thủy tình đi ạ Thị nghe rõ, nhưng lại giả vờ như điếc Những hành động này của ông quản gia Nhìn qua thì có vẻ là như vô tình, nhưng trong mắt một kẻ đa nghi như ông Thành, thì lại thấy được ý đồ rõ mồn một. Ông Thành đã sớm nhìn thấy tâm tư của ông quản gia, cho rằng ông quản gia đang muốn giải vây cho thịnh, nên mới xuất hiện đúng lúc như thế này. Chỉ tiếc là người vừa được trợ giúp ấy lại không nhận ra ý tốt của ông quản gia, vẫn còn đứng mắt ở đó. Ông quản gia thầm đoán ở trong lòng, tại sao lại có một tên nhóc ngốc ngách? mà lại cố chấp như thị. Lúc này ông quản gia chỉ tiếc gian sắt không thành thép. Những lời ông ta dặn dò cậu chủ nhỏ này hóa ra lại chẳng được để vào tai. Sự quan tâm của ông quản gia dành cho thị đã bị ông Thành nhìn thấu. Chẳng những thế, ông Thành còn nghi ngờ một số chuyện khác. Tỉ như cốc trà kia. Người làm chuyện xấu thì luôn đa nghi. Ông Thành bỗng dưng có cảm giác ông quản gia không hề đáng tin cậy như trước nữa. Chờ ông quản gia dọn dẹp xong những mảnh thủy tinh. Trước khi ông kịp kéo Thịnh rời khỏi phòng, ông Thành đã lên tiếng. Từ mai, ông không cần phải mang trà vào cho tôi nữa. Cứ để đấy, vợ tôi pha, và đưa lên cho tôi là được. Một yêu cầu này của ông Thành, đủ để đánh vào tâm trạng đầy căng thẳng của hai người đứng trước mặt, vừa chiêu tức được Thịnh, lại vừa đánh động được ông quản gia. Phản ứng của cả hai người họ cũng khiến cho ông Thành hài lòng. Ánh mắt nóng rực của Thịnh lia thẳng tới ông Thành. Tới mức, nếu như mắt anh có thể phóng ra tia lửa, có lẽ ông Thành sẽ bị thiêu cháy rụi. Ngược lại, ông quản gia biểu lộ một chút chột giả. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của ông lại trở về trạng thái bình thường. À, tôi biết rồi ạ. Tôi sẽ nhắc nhở cô Liên. Ông quản gia cúi đầu cố gắng che giấu nét mặt căng cứng của mình. Đóng cửa phòng. Trước khi Thịnh Lại lên cơn điên, và xông vào phòng ông Thành, làm ra những chuyện gì đó khó xử. Tôi đã nói với cậu, là cậu đừng có kích động cơ mà. Ông quản gia vừa kéo Thịnh rời khỏi tầng hai, vừa nghiến răng mắng mò. Thịnh cũng chẳng thoải mái hơn được là bao. Rõ ràng là ông Thành chọc tức anh. Tại sao? Anh phải nhẫn nhịn chứ. Thế chú có biết, ông ta biết Điên là người yêu của tôi, mà vẫn cướp không? Thế... Bác bảo tôi phải nhẫn nhịn đến mức nào nữa. Ông ta cho rằng tôi là thằng ngu sao? Thịnh đứng lại không đi theo ông quản gia nữa. Trong giây lát, thịnh trợt nhật ra rằng mình hoàn toàn không còn chỗ dựa nào. Ông Thành, chú ruột của anh, người mà anh từng hết mực tin tưởng, lúc này đã trở mặt với anh. Còn ông quản gia đây, người đã từng rất trung thành với bố mẹ của anh, chăm sóc anh kỹ càng, hiện tại lại chỉ là một con rùa rụt đầu. Lần đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ anh qua đời, Thịnh mới cảm nhận được, thấy mình bơ vơ và lạc lõng đến nhường nào. Thế cậu, có thể làm gì được ông ta? Ông quản gia chỉ hỏi lại một câu, đủ để khiến cho Thịnh trưng hừng. Đúng vậy, anh có thể làm gì được ông Thành đấy? Mới hôm trước còn vô cùng quyết tâm hạ gục ông Thành trên thương trường. Thế mà nhìn xem, tất cả những gì anh có thể làm được... Là gào lên, ăn vạ như một thằng nhóc, là sông tôi đánh ông ta, đòi nói chuyện thẳng thắn, ba mặt một lời. Thịnh cúi đầu, ngượng ngùng vì không thể trả lời câu hỏi này, và cũng thấy xấu hổ bởi tính trẻ con của mình. Thế giới của ông ta không có chỗ cho sự cưng trực, hành ngây thờ như cậu. Cho nên, nếu muốn đặt chân vào thế giới bẩn thiểu ấy, cậu cũng phải thay đổi đi. Ông quản gia hạ thấp giọng nói, như thể sợ những lời phản nghịch này của mình sẽ bị ông Thành nghe được. Thịnh hít một hơi thật sâu. Bác có thể giúp tôi ư? Nếu được, tôi sẽ nghe lời bác. Nếu như chưa đủ lông đủ cánh, vậy thì anh đành phải bám víu vào một con chim khác lớn hơn mình, mượn sức để chiến đấu. Ông quản gia không nói gì, xoay người bước đi. Thịnh đứng hiền tại chỗ. Nhật thời không hiểu được mình nên làm gì cho đúng. Chính ông quản gia là người khơi lên ham muốn, chiếm lại những thứ thuộc về gia đình của mình. Nhưng lại chẳng nói gì cho anh biết là anh phải làm như thế nào. Im lặng và nhẫn nhịn ư. Việc đó làm sao mà khó khăn thế này? Liên ngồi dậy, giữa lưng vào thành giường. Cô không thể nào ngủ được. Cơ thể của cô vẫn còn đau nhất. Nhưng có một chuyện khác khiến cho cô phải suy nghĩ nhiều hơn. Đó chính là lời đề nghị của ông quản gia. Trước khi cô quay lại phòng ngủ, ông quản gia đã đưa cho cô một thứ, một gói thuốc bột, liền giấu nó trong người và mang theo bên mình. Cô không biết thứ này là gì, chỉ biết rằng nó có thể khiến cho ông Thành chết dần, chết mòn. Nó là chìa khóa giải thoát cho cô, cho cả thịnh nữa. Mặt khác, nó sẽ là một cái còng khóa chặt cô suốt đời, với tội danh giết người. Phải rồi, phải cho ông Thành uống cái này. Và một ngày nào đó, khi lượng thuốc đã đủ, ông ta sẽ âm thầm ra đi, trong một giấc ngủ say. Liền cắn mồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn sang người đàn ông, đang nằm bên cạnh mình. Đôi khi cô không hiểu, vì sao ông Thành phải cố chấp đến thế, phải tìm mọi cách dẫm đạp lên thị, kể cả khi, phải cưới cô về. Dù rằng, Ông không có quyết định kết hôn. Tiền bạc và địa vị thật sự có thể khiến cho người ta hóa điên. Gương mặt ông Thành lúc này ngủ say, không hề thấy ổn. Có lẽ là do mỗi ngày đều phải bày mưu tính kế. Dù thế đi nữa, Liên cũng không thể hiểu. Gương mặt này của ông Thành và ông Thành của thường ngày, nó khác nhau ở nào? Liệu rằng lúc ông ngủ, ông ta có còn toan tính gì hay không? Không có ý định đánh cô mỗi khi cô bỏ trốn, không có dáng vẻ đáng sợ khi nắm được thóp của cô và dọa nạt cô. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, cảm xúc của Liên lại bất ổn. Cô siết chặt gói thuốc bột trong tay. Tại sao mình phải thấy ông ta đáng thương thế này nhỉ? Trong khi mình mới là người nên được an ủi. Cô nghĩ cơn đau trên cơ thể của cô vẫn chưa chấm dứt những vết sẹo đáng sợ ấy. Mỗi ngày, cô chỉ có thể dùng kem nền và phấn để che đậy. Cả tinh thần của cô cũng kiệt quệ vì đau đớn. Nếu không phải vì ông ta, cô đã chẳng phải chia tay Thịnh, không phải nói dối anh, cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với Thịnh. Ông Thành, kẻ đáng chết này, không nên xuất hiện nữa. Và trong đêm đó, Thịnh cũng không ngủ được. Sau khi ông quản gia bỏ đi... Thịnh đã suy nghĩ một lúc lâu về chuyện giữa mình và chú ruột. Anh muốn ông quản gia trợ giúp mình, nhưng ông lại chẳng nói gì. Điều đó lại cảm làm anh sốt ruột. Nửa đêm, Thịnh vùng dậy và đi tìm ông quản gia. Anh bắt gặp ông, đang lén lút, đưa một thứ gì đó cho Liên. Và giờ thì anh đã biết, nó là cái gì? Một gói thuốc bột. Sáng sớm, Liên đã xuống nhà làm đồ ăn sáng để mang lên cho ông Thành theo những yêu cầu mới từ ngày hôm qua. Thịnh đứng sau cầu thang, hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi hành động của cô. Liên bỏ thuốc vào một cốc cà phê, mà cô đang pha cho ông Thành uống. Thịnh nhớ lại cuộc gặp mặt lén lút của ông quản gia và Liên vào đêm hôm qua. Dường như họ đã trao đổi gì đó với nhau. Rốt buộc ông quản gia đang muốn gì đây. Ông chẳng chịu nói gì với anh, cũng không muốn tỏ ý giúp đỡ anh. Thế nhưng lại âm thầm đi tìm Liên và bàn bạc, Lên kế hoạch gì đó Họ muốn hợp tác để xử lý ông Thành Ư Nếu điều đó là đúng Tại sao họ không nói cho anh Tại sao họ lại giấu anh Cố tình muốn đá anh ra khỏi cuộc đấu này Chẳng lẽ họ không hiểu rằng Anh vốn dĩ Vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của ông Thành Anh sẽ chẳng thoát nổi Khỏi móng vuốt của ông ta Liền pha xong cốc cà phê Bỏ nó lên khay Xếp một cách gọn gàng Để tránh bị ông Thành soi mói Xong xuôi cô xoay người định mang bữa ăn sáng lên phòng cho ông ta, thì cô bị Thịnh chặn lại. Liên, em mang cái gì cho ông ấy đấy? Thịnh đứng ngay trước mặt cô, lành giọng hỏi cô. Liên muốn né tránh anh, cô nghiêng người lách sang một bên, cũng không định trả lời câu hỏi của anh. Thịnh giữ lấy cánh tay, để Liên ba vào người mình. Cốc cà phê trên khay bị trồng chành, nước trong cốc sánh ra ngoài, đổ tràn xuống khay. Liền bực bội nhíu mày với thị. cô bỏ ra bao nhiêu công sức để pha được cốc cà phê này, không phải chỉ vì các bước cà phê do ông Thành quá ư là phức tạp, mà còn vì cô đã rất đắn đo khi phải nghĩ đến việc bỏ thuốc bột vào trong đó. Này, anh bị làm sao vậy hả? Anh không nghe lọt những gì tôi đã nói hả? Tránh xa tôi ra, anh đừng gây chuyện nữa có được không? Liền gắt gỏng lên với anh, cô lùi lại một bước, tự mình giữ khoảng cách với thị. Đúng như những gì mà cô yêu cầu Đó không chỉ là điều mà cô muốn Đó còn là việc cô buộc phải làm Nếu như không muốn Thành lại tiếp tục nổi điên. Nhưng Tôi đã nhìn thấy cả rồi Em bỏ cái gì vào trong cốc cà phê này Thịnh chỉ vào trong cốc nước màu nâu Đã bị vơi đi một phần Giọng điệu có hơi to tiếng Liền trột giả Cô không muốn ông Thành nghe thấy những lời này Cô vội vàng đặt cái khay xuống bàn Nhanh chóng vươn tay, bịt lấy miệng của Thịnh, không muốn cho anh ta nói nữa. Làm ơn, anh hãy coi như anh không thấy gì đi. Dù anh đã biết điều gì đi nữa, nhưng xin anh đấy, anh hãy giả vờ ngu đi được không? Đợi mọi chuyện ca đi, đến lúc đó, tính sau. Thịnh rất muốn cãi lại, nhưng anh lại mồi lòng trước lời thỉnh cầu của cô. Anh hoàn toàn không thể cưỡng lại ánh mắt văn nài của Liên. Cuối cùng, Thịnh lại không nói nữa Liên chờ một hồi lâu Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Thịnh Cô cũng an tâm Mà bỏ tay xuống Thịnh lại nhanh chóng chờ tay Nắm lấy cổ tay của cô Động tác nhanh đến mức Liên không kịp phản ứng lại Khi mọi chuyện qua đi Em phải giải thích rõ ràng mọi thứ cho tôi Thịnh nhấn mạnh lại một lần nữa Anh muốn chính miệng Liên Phải nói hết mọi thứ cho mình Anh muốn nghe từ chính miệng cô, rằng tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một kế hoạch mà thôi. Chuyện cô chia tay anh, chuyện cô kết hôn với chú của anh, tất cả mọi thứ chỉ là giả dối. Họ chỉ đang nhẫn nhịn, đợi chờ một thời cơ, để lật ngược lại tình thế. Chỉ là, thịnh cảm thấy khó chịu, khi có mỗi mình anh là kẻ chẳng biết gì. Cứ như thế, anh là một người ngoài cuộc. Cho nên, anh cần một lời giải thích. Liên không trả lời, cô lại cối đầu, ngoài mặt đi hướng khác. Thật ra thì cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô nghĩ, sau khi mọi chuyện kết thúc, tự mình thị sẽ có cái nhìn thấu tất cả mà thôi. Còn cô, có lẽ lúc đó đã chẳng còn ở đây nữa. Dù kết quả là gì, cô cũng sẽ rời đi, chứ không bao giờ ở bên cạnh thị.